Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1670, nhiễm hàn nghi. Mặc dù hàn lập cảm thấy bất ngờ đối với việc vì đại thừa kỳ này ban cho một kiện phì bảo nhưng hiển nhiên sẽ không tự tuyệt. Sau khi thu bảo vật về trong lòng âm thầm tự định giá nguyên nhân đối phương làm như vậy Đám người thiên cơ tử thấy vậy cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên không khỏi nhìn nhau một cái Nguyên vốn tưởng rằng thanh niên họ ông sẽ nói thêm điều gì đó với hàn lập nhưng thanh niên lại ngậm miệng không nói gì nữa Thiên cơ tử ngẩn người nhưng lập tức cười nói với hàn lập Hàn đảo hữu có thể được ông tiền bối ban bảo vật Xem như là thiên đại phúc khí Nghĩ rằng có bảo vật này hộ thân trong nhiễm hàn giới hơn phân nửa là vô sự Thời gian không còn nhiều nữa Trước tiên ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút về những người sẽ cùng ngươi tiến vào trong nhiễm hàn giới Như vậy thì làm phiền tiền bối Hàn lập cung chính trả lời Trước tiên ta giới thiệu ngươi một chút về nguyệt tiên tử Nàng cũng sống ngươi đều là người thích thích nhiễm hàn lệnh, cho nên sẽ là người mang một đội khác vào bên trong. Mặc dù truyền tống sau nhưng hai đội các ngươi sẽ được truyền tốn không cách nhau quá xa. Nếu ở bên trong có gặp nhau thì nên chiếu cố nhau một chút. Thiên cơ tử chỉ vào một nữ tử khuôn mặt tái nhợt, mặt cung trang, giới thiệu. Hóa ra là Nguyệt tiên tử. Hàn Lập quay đầu đánh giá nữ tử này một cái, nhất thời không thể nhìn ra được đối phương là người tộc nào, Mỉm cười ung quyền nói. Vị, Nguyệt Tiên Tử, này thản nhiên gật đầu với Hàn Lập, vẫn chưa nói gì. Vị này chính là Thạch Côn ở Thạch chiến Tộc, một thân thần thông phòng ngự, cũng tính là số một số hai trong các ngươi. Bên cạnh là phong phiếu của thanh tộc và hai vị huyên để song sinh vân đằng tục an hiểu liên thủ đối địch. Thiên cơ tử lần lượt chỉ ra những tồn tại luyện dư gì đỉnh sai. Thiên cơ tử cũng không nói rõ, mỗi người chỉ nói sơ vài câu cho nên chỉ một lát đã giới thiệu tất cả mọi người. Mà những người này đối với một tồn tại thất sai như Hàn Lập thì có bất đồng thanh sắc, có lạnh lùng, chỉ có một số người là tươi cười với hắn. Điều này cũng khó trách, bọn họ đều là thượng tộc cổ sai, hơn nữa chỉ là loại cần một bước nữa là đột phá bình cảnh tiến vào thánh sai, nếu không cũng không được tham gia đi lần này, như thế nào lại để ý tới một vị tộc nhân kém mình hai bậc, cho dù hắn có được thanh niên họ ông khen ngợi đi nữa thì bất quá chỉ là tu luyện một công pháp có chút đặc thù mà thôi, không ít người coi trọng. Thiên cơ tử thấy vậy thì khẽ cao mày. Người khác thì không rõ nhưng hắn lại biết Hàn Lập từng dựa vào thực lực bản thân mà diệt sát vài tên cùng sai. Nói về công pháp và thần thông thì mặc dù không dám cam đoan có thể dùng lực đè áp tất cả nhưng thực lực cũng có thể xếp vào ba hạng đầu trong nhóm người đi vào nhiễm Hàn giới lần này. Hàn Lập không thèm để ý, chỉ gật đầu với những người đó. Trong những người này, đồ đệ của Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên Nhận cũng ở trong đó. Vì thạc côn của Thạc kiến tục chính là đồ đệ của Đoạn Thiên Nhận, mà nữ tử che mặt kia mới vừa rồi cũng nghe rõ tên là Liễu Thủy Nhi. Nguyên bổn một nhiễm hàn lệnh chỉ có thể mang 13 người tiến vào nhiễm hàn giới nhưng pháp trận này sau khi đã trải qua cải thiện của mấy vị trận pháp đại sư của chúng ta cùng tinh tục, hiện tại đã có thể truyền tống 15 người. Cho nên 30 người các ngươi ở đây đều có thể tiến vào trong nhiễm hàn giới. Được rồi, ta đã giới thiệu xong. Đến lượt các ngươi chia đổi. Những người được đọc tên sẽ truyền tống cùng Nguyệt Tiên Tử, số còn lại sẽ đi theo hàn đảo hữu Mặt sát, phong khiếu. Thiên cơ tử bắt đầu điểm xanh. Kết quả chỉ một lát sau, mọi người đã được phân thành hai nhóm. Hàn Lập và Lam Bảo Nữ Tử được chia làm hai đội. Hàn Lập nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nghĩ thầm không biết Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên nhận thi triển loại thủ đoạn nào mà có thể mua chuộc được Thiên Cơ Tử để đưa Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn thật sự được chia vào đội của hắn. Bất quá hai người này vô cùng bình tĩnh, phảng xuất đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Lập. Kể từ đó, xem ra cấm địa thất lạc trong nhiễm hàn giới kia. Hắn thật sự phải xông vào một chuyến rồi. Sau khi chia đổi xong thiên cơ tử phất tay, một lão quái thánh tục xa lạ bắt đầu nói cho đám người Hàn Lập một số chuyện tiên vị về nhiễm Hàn giới. Mặc dù đám người Hàn Lập đã sớm nghe từ nguồn khác vài lần nhưng giờ phút này vẫn chăm chú lắng nghe, không dám phân tâm. Sau khi lão quái nói xong thiên cơ tử lại phất tay, một mảnh xương mù từ trong tay áo bay ra. Sau khi chợt ló lên trong hư không liền hiện ra năm, sáu mươi bảo vật lớn nhỏ không đồng nhất. Bảo vật này có viên hoàn kim bát, tiểu phiên quài trưởng. Có thể nói là đa dạng bảo khí trùng thiên nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả một kiện phi đao, phi hiếm thường thấy thì lại không có. Mọi người nhìn bảo vật trên hư không mà hoa cả mắt, nét mặt không khỏi hiện ra một trận kinh nghi. Có người nhìn về phía thiên cơ tử môi giật giật như muốn trực tiếp hỏi điều gì nhưng vào lúc này thiên cơ tử lại cười một chàng dài nói. Các ngươi còn chờ gì nữa, những bảo vật này đều được lấy ra từ bí khố trong thành, vì để các ngươi đi một chuyến này thuận lợi cho nên mới ban cho các ngươi Mỗi một kiện đều không cần luyện hóa, có thể sử dụng ngay. Nhưng mỗi người chỉ có thể lấy một kiện. Số còn lại sẽ bị lão phu thu hồi. Nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ nhưng lập tức liền mừng rỡ. Không ít người lập tức bắt quyết niệm chú hoặc là trực tiếp trảo lên không bắt lấy vật mình nhìn chúng. Trong đó có vài món bảo vật có khí tức cực mạnh thì càng được coi trọng. Trong lúc nhất thời mặt ngoài bảo vật đó trước đồng linh quang trong dư không lay đồng không ngừng cuối cùng sốt cuộc rơi vào tay ai thì hiển nhiên phải xem bản lãnh của người đó. Trong nháy mắt bảo vật trên không đều bị lấy đi một nửa nhưng vẫn còn một số người vẫn chưa ra tay chỉ là không ngừng đánh giá số bảo vật còn thừa, bộ sáng trần chờ không quyết. Đối với những người này mà nói... Khí tức bảo vật cường đại thì đương nhiên quy lực không tầm thường nhưng không phải bảo vật khí tức liếu thì sẽ liếu. Đôi khi có được một kiện bảo vật phù hợp với công pháp thì ngược lại có thể gia tăng quy lực gấp bội. Đây cũng là lý do Hàn Lập chưa thu lấy bảo vật. Bất quá, hắn không trần trở lâu, lam mang trong mắt chợt lóe, tay bóng chảo một cái lên không chung một kiện gì bảo trên trời chợt lói thanh quang, một bàn tay to hiện lên tóm lấy rồi kéo xuống phía dưới. Linh quang trong tay hàn lập chợt lói thanh hà tán đi hiện ra một kiện bích ngọc phiến tử lập lòi lam quang, mặt ngoài có vẽ một ngọn núi đẹp tuyệt trần. một cố vì hàn tử trên phiến này truyền đến, đúng là một kiện gì bảo bằng thuộc tính. khói miệng hàn lập vịnh lên. Hài lòng gật đầu nhưng dường như cảm ứng được gì đó mà thong thả ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Kết quả liền thấy vị Nguyệt tiên tử kia đang nhìn lại, ánh mắt đối phương đúng là rơi vào kiện lam sắc ngọc xiến trong tay hắn. Nhưng khi thấy hàn lập nhìn lại, nàng liền thu ánh mắt lại, một lần nữa nhìn lên không chung. Nữ tử này cũng là người chưa thu lấy bảo vật. Khói miệng hàn lập hiện ra một tia cười lánh đảm nhưng trong mắt lại hiện lên một tia đăm chiêu. Cuối cùng vị nguyệt tiên tử này cũng thu lấy một kiện gì bảo, bộ sáng cũng là thuộc tính ân hàn. Sau khi người cuối cùng cũng nhận lấy bảo vật thiên cơ tử phất tay, nhất thời bạch quang hiện lên tất cả bảo vật còn lại trên không trung đều hóa thành từng đảo bạch quang bay về trong tay áo hắn. Thời gian cũng không sai biệt lắm, các ngươi cũng đi ra ngoài chuẩn bị một chút đi. Thiên cơ tử sau khi xin chỉ thị của thanh niên họ ông, liền trầm giọng phân phó nói. Vì thế mọi người trong đại điện tao đồng một trận bắt đầu đi ra ngoài cửa điện. Hàn lập đứng ngoài điện phủ tùy ý nhìn lên không chung, chỉ thấy ánh mặt trời trói mắt, hiển nhiên bây giờ đang là giữa trưa. Tiếp theo ánh mắt hắn nhìn về phía hai tòa pháp trận thật lớn kia. Chỉ thấy trong hai tòa trận pháp đã có hơn trăm tên giáp sĩ cầm trận bàn và trận kỳ đứng chờ. Pháp trận này khảm vô số linh thạch, bộ dáng chỉ còn chờ phát động. Bất quá hàn lập bóng híp mắt nhìn lên trời cao. Trong hư không bất ngờ xuất hiện một quan cầu cớ đầu người. Mặt ngoài trước đồng ngũ sắc linh quang không ngừng bên trong mơ hồ có thứ gì đó. Hàn lập giật mình, tâm thần sau khi cảm ứng liền biết được trong quang cầu chính là nhiễm hàn lệnh mà mình vô tình kích phát lúc trước. Chỉ khác biệt là lệnh bài này tựa hồ bị ngũ sắc quang cầu tạm thời cấm chế, giờ phút này hắn không có cách nào thúc sụp được. Lúc này thiên cơ tử cũng từ trong điện phủ đi ra, dừng lại tại cửa điện một chút. Sau đó ngẩn đầu nhìn mặt trời trong mắt chợt lói tinh mang Thời gian đã đến, mang nhiễm hẳn nghi ra Hắn đột nhiên phân phó với giáp sĩ gần đó một tiếng Vâng Sau một tiếng đáp ứng, nhất thời vài tên giáp sĩ lập tức hóa thành từng đảo ngân hồng bay vào trong đại điện Một lát sau, mấy người này cố hết sức nâng một vật cực kỳ lớn từ trong điện đi ra Vật này cao chừng hơn 10 trượng, toàn thân phản xuất như một màu xanh nhưng hết lần này tới lần khác bên ngoài lại có mười mấy pho tượng rồng nhắm mắt làm cho nó có vẻ thần bí vô cùng. Âm, um, một tiếng. Nhiễm Hàn Nghi được đặt giữa sân. Thiên Cơ tử nhíu mày, sơ tay bắt quyết. Một đạo bạch sắc pháp quyết bay ra, chợt lóe lên rồi tiến nhập vào trong Nhiễm Hàn Nghi không thấy bóng dáng. Mặt ngoài thanh sắc đại trung lập tức sáng lên, đồng thời vô số thanh sắc phù văn hiện lên, mười mấy pho tượng rồng nhúc nhích như sống lại. Mọi người kể cả hàn lập đều không ngừng đánh giá vật ấy, nhưng hiển nhiên là không thể nhìn ra danh tiếng của nó. Lúc này thiên cơ tử không hề để ý tới nghiễm hàn nghi nữa mà đứng yên tại chỗ như chờ gì đó. Còn thanh niên họ ông thì không biết vì sao vẫn chưa từ trong điện phủ đi ra. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1671. Nhập giới, những tu sĩ dị tộc muốn đi vào nhiễm hàn giới không ngừng đánh giá cử trận trước mặt. Nhìn chầm chầm vào nhiễm hàn nghi sắc mặt trở nên trầm trọng. Đây là bởi vì nhiễm hàn nghi có chỗ huyền diệu đối với việc đột phá bình cảnh nhưng số tu sĩ chết trong đó cũng không ít. Những người đó vô luận là tư chất hay thần thông thì hiển nhiên cũng sống như bọn hon. Điều này làm cho những sĩ tục nhân này có chút bất an. Hàn lập thần sắc bình tĩnh đứng ở một góc. Không nhìn pháp trận cũng không chú ý đến nghiễm hàn nghi, chỉ là ngẩn đầu nhìn mặt trời cực nóng kia suy nghĩ không ngừng. Thời gian từng chút trôi qua, không biết bao lâu sau đột nhiên có một tiếng rồng ngâm từ giữa sân phóng thẳng lên cao. Thần sắc hàn lập vừa động, nhất thời cúi đầu nhìn về phía sân rộng Mười mấy con long tượng đều mở hai mắt, chớp đồng kim sắc xỉ mang, ngâm lên từng hồi. Ngũ sắc quang mạc tỏa ra, vô luận là dị tộc nhân hay là giáp sĩ khi nhìn thấy màn này đều yên tĩnh không tiếng động. nhiễm hàn giới đã mở ra, bắt đầu kích thích pháp trận mở ra thông đạo. Một thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên từ trong đại điện truyền ra băng hàn thấu xương. Đúng là lời nói của vị thanh niên họ ông kia. Tiếng phân phó này khiến cho mọi người trong sân đều dùng mình. Nguyên bổn những gì tộc nhân đứng trong pháp trận lúc này đều đồng thời thúc sụp trận kỳ trong tay. Vô số pháp huyết đủ mọi màu sắc từ trong pháp khí bay ra nhập vào trong pháp trận. Hai pháp trận phát ra tiếng xé gió, linh thạch các màu bắt đầu nhấp nháy tản ra khí tức cực kỳ kinh người. Tựa hồ chịu ảnh hưởng của pháp trận, ngũ sắc quang mặt trên trời cao đột nhiên tối sầm lại. Tư không hiện ra một tảng mây đen lớn đen không chung hoàn toàn che lại. Tiếp theo cùng phong gào thép, từng đảo ngân xà trước đồng, hắc sắc tuyền qua lớn nhỏ không đồng nhất chợt hình thành bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Trong lúc nhất thời thiên tượng cực kỳ kinh người, pháp trận và thiên tượng bị ngũ sắc quang mang bao vây mà quang cầu thì giờ phút này đang bảo liệt lộ ra kim sắc lệnh bài bên trong. Hàn đảo vũ, nguyệt tiên tử. Các người dẫn đầu tiến vào trong pháp trận có thể thúc sụp nhiễm hàn lệnh. Thiên cơ tử nhìn thấy cảnh này, không chút do dự quá to. Hàn lập và Nguyệt tiên tử không dám chậm trễ, lúc này phân biệt đi nhanh đến hai pháp trận. Những người còn lại cũng biến sắc, đi theo phía sau. Trong pháp trận, những gì tộc nhân thúc dục pháp khí đều rời khỏi pháp trận chỉ là pháp quyết trong tay vẫn ào ào tuôn ra từ trận thì trận bàn, không chút dừng lại. Hàn lập đi vào trong pháp trận bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chấn động, mối liên hệ giữa nhiễm hàn lệnh tăng mạnh gấp mấy lần. Nguyên bổn ban đầu chỉ lập lòe thì giờ phút này không ngừng phát ra tiếng xé gió, phản phất bởi vì hàn lập đến mà tổng hưởng. Cách thúc thuộc thì thiên cơ tử đã sớm nói qua cho hắn biết cho nên hàn lập không chút do dự đi tới trung tâm pháp trận, hai tay nhanh chóng bắt quyết, mười ngón tay hoạt động liên tục, từng đảo pháp quyết được bắn ra, chỉ mấy lần chớp đồng liền bắn lên lệnh bài phía trên không. Nhất thời nhiễm hàn lệnh quang mang đại phóng, từ mặt ngoài hiện ra vô số kim ngân phù văn. Phù văn xoay tròn rồi hợp lại thành một phù văn quang trận đường kính mấy trượng mà lấy nhiễm hàn lệnh làm trung tâm. Hàn lập hít sâu một hơi, pháp quyết trong tay dừng lại, vươn một ngón tay điểm lên không trung. Phúc suy, một tiếng, một đảo thanh sắc quang chủ phun ra bắn lên lệnh bài. Nhất thời lệnh bài vang lên một tiếng xé gió, cả quang trận run rẩy pháp trần dần chuyển đồng phun ra một ngân sắc quang chủ thô to. Quang chủ phóng thẳng leo cao, chợt lói lên liền chui vào trong hắc sắc tuyền qua trên trời không thấy bóng sáng mà cũng không có ý dừng lại. Tiếng ầm ầm từ không trung truyền đến tuyền qua. Sau khi quang chủ nhập vào liền giống như bị cực lực quấy nhiễu, hắc khí trong không trung không ngừng cuồng trướng hư không bốn phía lập tức bị xé nát. Bất quá, chỉ ngắn ngủn vài lần hô hấp tuyển qua trên không trung không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại hai vật khổng lồ tại không trung không ngừng phun ra khắc khí nồng đậm Lúc này, lệnh bài trong quang trận sau khi đánh ra một tiếng xét liền hóa thành một đảo ngân sắc điện quang biến mất nhưng một khắc sau lại bỗng nhiên xuất hiện tại trung tâm tuyển qua. Sau một tiếng nổ kinh thiên đồng địa kim ngân điện quang bảo phát. Phản phất như mặt trời mới mọc, một đoàn kim ngân quang vượng hiện lên giữa tuyền qua, sau đó bay vào chỗ thâm sâu. Sau một khắc, một cỗ không gian ba đồng phản phất có thể hủy thiên diệt địa hiện lên trong hắc sắc tuyền qua. Hắc khí trong tuyền qua biến mất, trong hư không hiện ra một vết sách màu bạc chỉ lớn bảy tám trưởng nhưng quỷ gì không nhúc nhích, phản phất giống như bức tranh giữa hư không. Lúc này Hàn Lập cảm thấy thần niệm trong não đang điên cuồng tuôn ra, sắc mặt hắn liền đại biến, lập tức quát lớn. Còn chờ gì nữa, đến lúc rồi, ta không thể kiên trì lâu. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy những gì tộc nhân xung quanh pháp trận không ngừng thúc sụp trận thì trận bàn lập tức cùng ném pháp khí lên không trung tiếp theo hai tay bắt quyết niệm chú. Nhất thời chúng hóa thành từng quang cầu rơi thẳng xuống pháp trận. Cả pháp trận hiện ra quang hà diễm lệ vô cùng, phù văn hiện ra. Tiếp theo tiếng chú ngữ càng ngày càng lớn, từ đại phù văn xoay tròn hơn nữa càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành một câu ngũ sắc quang hà bao phủ đám người hàn lập vào trong, sau đó phóng thẳng lên trời cao chui vào trong cái khe kim ngân sắc kia. Bên kia, Nguyệt Tiên Tử cũng sấn theo một đội chui vào khe tương tự. Cơ hồ ngay khi hai luồng quang hà biến mất trong khe, hai khe không gian chợt lói lên rồi biến mất, không trung liền khôi phục lại như thường. Đám người thiên cơ tử thấy quá trình này hoàn tất liền thở ra một hơi. Nhưng vào lúc này, từ trong điện lần nữa chuyển ra thanh âm lạnh lùng của thanh niên họ ông kia. Một năm sau nhiễm hàn giới mới có thể mở ra, đến lúc đó sẽ mở ra pháp trận đưa bọn họ quay về nhưng trong lúc này... Nhất định phải phái người trông coi hai pháp trận cẩn thận, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý đến gần, nếu trái lệnh, giết không tha. Tôn mệnh! Đám người trong sân đều hướng về phía điện phủ hành lễ đồng thanh đáp. Tiếp theo, những gì tộc nhân thúc sụp pháp trận kia đều rời đi. Một đội ngân sắc sáp sĩ cùng mười mấy khôi lối tiến lên bảo vệ hai pháp trận nghiêm ngặt đến mức một giọt nước cũng không lọt. Hàn Lập vừa tiến vào khe không gian liền cảm thấy choáng váng, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa mất đi tri giác. Nhưng chỉ một lát sau đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức giống như muốn nứt ra, hai mắt khôi phục như thường, vội vàng đảo qua thì rốt cục thấy được tất cả những thứ gần đó. Hắn đang đứng trên trời cao tại một nơi nào đó. Phía dưới trống không chỉ có từng đợt sóng nhộn nhạo, đúng là một vùng biển không biết tên. Thạch Côn, Liễu Thúy Nhi và đám người còn lại bất ngờ lại ở gần đó hơn mười trượng. Chỉ là hơn phân nửa số người hai mắt vẫn có chút hoảng hốt, tựa hồ vẫn chưa khôi phục được bình thường. Ha ha, suốt cuộc đã tới nhiễm hàn giới, tới giới này thì Lão Phu có vi vọng đột phá lên thánh giai rồi chư vị đạo hữu tại hạ muốn tìm một chỗ bế quan nên đi trước một bước. một hôi phát lão giả sau khi đánh giá hoàn cảnh bốn phía, bỗng nhiên cuồng tiếu tiếp theo phất tay, một mảnh linh quang phát sáng liền hóa thành một đạo ngân hồng phá không bay đi. chỉ sau vài lần trước động liền biến mất cuối chân trời. nhìn thấy cảnh này. Những người khác sau khi nhìn nhau một cách liền có ba người không nói một lời cũng hóa thành độn quang hướng ba hướng bất đồng phá không bay đi, sau một khắc cũng biến mất tại chân trời. xấu người còn lại thì thần sắc có chút khác biệt nhưng vẫn chưa có cử động gì khác. Mấy vị đạo hữu nhiễm hàn giới này mặc dù là cơ hội tốt để đột phá bình cảnh nhưng chỉ cần một vài tháng là đủ. Thời gian còn lại có thể đi tìm bảo vật. Không bằng chúng ta cùng nhau khởi hành trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau một chút. Nói chuyện là một gã quái nhân đầu tam giác, vóc người vô cùng thấp bé. Liên thủ tại hạ mặt dù định làm như vậy nhưng cũng không có hứng thú cùng kim đảo gấu liên thủ. Trong lớp đồng bối tại thiên vân 13 tộc ai chẳng biết kim huyên nổi danh là trở mặt như thay áo tại hạ sợ rằng khi tìm thấy bảo vật thì sẽ bị các hạ tàn nhẫn hạ thủ. phong Hương, vân huyên ba người chúng ta đi thôi. một gã đại hán sung mạo bình thường cánh tay thô to cười lạnh một tiếng tự tuyệt bắt chuyện với hai gã nam tử của thanh tộc. hai người nọ tựa hồ đã cùng đại hán ước định trước không nói hai lời chợt lõi linh quang. Hóa thành ba đảo kinh hồng bay cùng nhau. Trong nháy mắt, sáu người lưu lại chỉ còn lại sáu bảy người. Nhị vị đảo hữu chúng ta cũng đi thôi. Hàn lập thấy vậy nhưng cũng không có chút ngoài ý muốn, ngược lại mỉm cười bắt chuyện với Thạch Côn và Liễu Thúy Nhi. Ừ, chúng ta hành động thôi. Thạch Côn cười ha ha đáp ứng trong khi đó Liễu Thúy Nhi thì chỉ khẽ gật đầu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người khác, ba người Hàn Lập độn quang cùng nhau chọn một phương hướng mà bay đi. Về phần những người còn lại liên thủ hay tự hành động thì Hàn Lập hiển nhiên cũng không quan tâm. Tốc độ độn quang của ba người cũng không tính là chậm, chỉ một lát đã đi được hơn ngàn dặm, lúc này Liễu Thúy Nhi bỗng lên tiếng. "Hàn đảo hữu, dựa theo ý của sư phụ thì muốn mấy người chúng ta trước tiên ẩn ở một nơi bí mật." Sau đó đem việc hợp kích nguyên từ thần Quang Thao luyện một chút. Vạn nhất có gặp nguy hiểm thì cũng có thêm vài phần nắm chắc từ bảo vệ bản thân. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1672 Tiểu đào Tiểu hải thú Cần gì phải phiền toái như thế, ba người chúng ta liên thủ chỉ cần không đụng phải mãnh thu chính thức trong giới này thì hoàn toàn dư sức tự bảo vệ. Mặc dù một năm sau mới có thể trở về nhưng ta còn không biết đang ở chỗ nào nên muốn tìm đến cấm chế chi địa nọ cộng thêm tu hành đột phá thời gian có lẽ không đủ dùng. Cần gì phải làm điều thừa? Thạch Côn lắc lắc đầu nói. Hạc đảo vũ, nguyên từ thần quang này là do gia sư mất nhiều năm công phu mới sáng tạo ra uy lực to lớn vượt xa tưởng tượng. Ta vẫn muốn trước tiên luyện công pháp này một chút, nếu không phản nhất đụng phải đại địch thì hối hận không kịp. Liễu Thủy Nhi hiển nhiên không có hờn giận thanh âm lạnh lùng nói. Có đúng thế không ta thì cho rằng nhanh chóng chạy tới cấm chế chi địa. Lại nắm chắc thời gian đột phá bình cảnh mới là việc chính Trước kia Thạch Mỗ cũng chưa bao giờ tu luyện thuật hợp chích Nhưng vẫn có thành tự như hiện tại Thạch Côn cười cười, không chịu thua nói Hàn đảo dấu, ngươi có ý kiến gì không? Liễu Thủy Nhi lạnh như băng chuyển qua Hàn lập hỏi một câu Ý của ta, nếu ý kiến hai vị khác nhau thì việc nào cũng không làm được Hai vị không ngại thì cùng nhường một bước, chúng ta chỉ bỏ ra nửa tháng để luyện tập thuật hợp kích này, vô luận đạt đến trình độ nào thì cũng phải lập tức đi tìm tấm chế chi địa kia. Nói như vậy thì có thể làm quen với bí thuật này mà cũng có thời gian nửa tháng đi tìm tấm chế chi địa kia đối với thời gian nửa tháng nghĩ rằng Thạch Huyên cũng chờ được. Hàn Lập trầm ngâm một chút, nói ra ý kiến của mình. Việc này Được, cứ như ý đảo dấu. Nghe Hàn Lập đề nghị, Liễu Thúy Nhi vẫn trần chờ một chút nhưng Thạch Côn thì chỉ nghĩ sơ qua liền quả quyết đồng ý. Các ngươi nghĩ như thế thì ta không thể không đồng ý được rồi. Cứ theo đó mà làm. Liễu Thúy Nhi chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Vậy trước tiên chúng ta nên tìm một chỗ để tập luyện. Hàn Lập cười nói. Hai người thạch côn hiển nhiên không có ý kiến gì, độn quang ba người nhất thời nhanh thêm một chút, đem thần niệm thả ra giống như lưu tinh bay trên trời. Nguyên bản tưởng rằng sẽ rất nhanh sẽ tìm được một hòn đảo nhỏ nhưng nằm ngoài dự đoán của ba người chính là mất một đêm mới gặp được một hòn đảo nhỏ. Bây giờ đát là bình minh, bầu trời trên đảo nhỏ là một phiến mây hồng. Ngoài khơi thì tối đen như mực thi thoảng lại nổi lên vũ quang, phảng phất như vết sầu loan. Vừa thấy đảo nhỏ này độn tốc ba người hàn lập giảm lại, khi chỉ cách đảo một chặng thì độn quang liền dừng lại thân hình ba người liền hiện ra ánh mắt đảo về phía trước. Có chút cổ quái, thần niệm không thể dò xét vào sâu trong đảo này được, ngoài khơi cũng có yêu khí, tựa hồ đảo này đã bị yêu thu chiếm cứ Thần sắc thạch côn ngưng trọng hẳn lên, mở miệng nói: "Đích xác là như vậy, phía dưới có một con hải thú nhưng tu vi không cao, bộ dáng không khác ta là mấy." Lam mang trong mắt Hàn lập chút đồng vài cái, chậm rãi mở miệng nói: "Đạo hữu có thể nhìn được đảo nhỏ phía dưới." Liễu Thú Nhi có chút ngoài ý muốn nói: Mới vừa rồi nàng và thạch côn khi dùng thần niệm tiếp xúc với ngoài khơi gần đảo nhỏ liền trở nên mơ hồ không rõ, tựa hồ ngoài khơi gần đó có điều gì đó có thể khắc chế thần niệm. Tại hạ may mắn có tu luyện qua một vài bí thuật đặc thù cho nên tai thính mắt sáng cũng không phải là dùng thần niệm dò xét gì cả. Hàn lập thả nhiên trả lời Vậy thì tốt quá! Hàn huyên có thần thông này thì chúng ta có thể tránh được không ít nguy hiểm. Thạc cô nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ, bắt đầu xưng huyên gọi để với hàn lập. Hàn lập chỉ khẽ cười. Đích xác là thế, hàn đảo dấu có thần thông này thì chuyến đi này của chúng ta lại có thêm hai phần nắm chắc. Hiện tại nếu đảo nhỏ này có hải thu chiếm cứ thì hay là chúng ta tìm nơi khác, không đáng gì một chỗ nhỉ mà lãng phí pháp lực. Liễu thúy Nhi nói, lúc này đây Thạch Côn đối với áo choàng nữ tử cũng không có ý phản đối, lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng Hàn Lập sau khi hơi trầm ngâm thì lại lắc đầu. Chỉ sợ chúng ta không còn tìm được nơi nào nữa và cũng không biết phải đi đâu để tìm. Ô, Hàn Hương nói thế là có ý gì? Thạch Côn có chút kinh ngạc nói, ánh mắt Liễu thúy Nhi chợt lóe. Khó hiểu nhìn lại. Hai vị cảm thấy đồn tốc mới vừa rồi của chúng ta thế nào? Hàn Lập không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi ngược một câu. Còn thế nào nữa, mặc dù không xuất ra toàn bộ đồn tốc nhưng cũng có thể nói là 6-7 thành. Thạch Côn không cần suy nghĩ nhiều liền nói ra ngay. Chính xác. Lấy đồn tốc của chúng ta phi hành một đêm chỉ sợ đã vượt được trăm vạn dặm càng huống chi lúc trước chúng ta dùng thần niệm quét hết phù cận mà chỉ tìm được một hòn đảo như thế này. Các ngươi không cảm thấy có chút ngoài ý muốn sao? Hàn lập thở dài một hơi. Hàn đảo dấu muốn nói gì thì trực tiếp nói rõ là được. Thạch mố đầu óc không được tốt cho lắm bình sinh ghép chuyện vòng vo. Thạch Côn hừ lạnh một tiếng, phảng phất có chút không kiên nhấn nói. Nghe thấy thế, khóe miệng hàn lập có chút sật sật nhưng trong lòng hiển nhiên không hoàn toàn tin rằng đối phương thật sự không có đầu óc. Chẳng lẽ hàn đảo hứa muốn nói là nhiễm hàn giới này có chút cổ quái, không phải khó tìm tiểu đảo mà là có tìm được thì cũng bị hải thu chiếm cứ. Liễu Thúy Nhi tiếp lời ý của hàn mỗ chính là như vậy trước mắt đảo nhỏ này mặc dù bị hải thu chiếm cứ nhưng cũng không phải là loại thượng cổ mãnh thú chúng ta chỉ cần tổn hao chút công phu sẽ dễ dàng giải quyết so với lãng phí thời gian và pháp lực đi tìm đảo nhỏ khác thì còn tốt hơn hàn lập chậm rãi giải, giải thích lời này nghe qua cũng có chút đạo lý được rồi cứ theo ý hàn huyên. Dù sao ba người chúng ta liên thủ đối phó một hải thú cùng sai thì tuyệt đối không thành vấn đề. Thạch Côn đồng ý nói. Ừ, ta cũng cảm thấy lời đảo giấu cũng hợp lý. liễu Thế Nhi sau khi tự định giá thì cũng đồng ý. Nếu hai vị đảo giấu không có ý kiến gì thì chúng ta liền đồng thủ. Vì sợ kinh đồng đến hải thú phổ cận khác. Cho nên trước tiên ta sẽ bố trí một pháp trận tạm thời, lát nữa có thể giấu đi việc chúng ta diệt sát đầu hải thú này. Hàn Lập bình tĩnh nói. Thạch côn và áo tràng nữ tử nghe vậy hiển nhiên sẽ không phản đối. Vì thế, Hàn Lập liền lật tay lại trong lòng bàn tay bỗng hiện ra vài cái trận kỳ, hướng trời cao ném đi, sau đó hai tay bắt quyết, miệng lầm bầm. Nhất thời mười mấy đảo gì mang xuất hiện, hướng ngoài khơi bắn đi chợt ló liền không thấy bóng sáng nhưng sau một khắc bốn phía ngoài khơi đảo nhỏ đột nhiên phóng lên mười mấy đảo quang trụ thô to, sau đó liền tán xa hóa thành bạch sắc quang cháo bao phủ lấy đảo nhỏ. Để cẩn thận thì ta cũng trợ giúp đảo giấu một tay. Áo toàn nữ tử thấy cảnh này, nhíu mày nói. Tiếp theo, nữ tử này sơ tay lên, một kiện hoàng sắc viên bàn bay ra trong nháy mắt bay lên cao hơn trăm trường, sau đó liễu thúy mi vương ngọc chỉ điểm một cách lên trời cao, ngay sau đó hoàng sắc viên bàn nọ liền quay tròn tại chỗ thả ra một tầng hoàng sắc quang mạc, linh quang tản ra bốn phương tám hướng, đem cả bạch sắc quang cháo do hàn lập tạo ra bao vào trong. Có tầng cấm chế thế này, cho dù chúng ta đánh nhau long trời lở đất thì cũng không có ai chú ý. Áo toàn nữ tử thảm nhiên nói. Ha ha! Nếu vậy thì thạch mố thật sự có thể thả tay đánh một trận rồi. Thạch con cười ha ha tiếp theo hoàng quang trên thân chợt lóe bên ngoài thân hiện ra một kiện hoàng sắc chiến sáp đem hơn nửa thân hình bao phủ vào trong. Tiếp theo. Hoàng quang chợt ló lên thạch côn không nói hai lời lao vào trong hai tầng cấm chế, đánh xuống đảo nhỏ phía dưới. Từ xa nhìn lại chỉ thấy giống như hoàng sắc lưu tinh bay xuống. ầm uhm, một tiếng, hoàng quang hạ xuống một khu rừng nhỏ trên đảo bằng mắt thường có thể thấy được hoàng sắc quang ba từ trung tâm cuộn ra, vô luôn là núi đá hay cây cối đều bị vỡ vụn không một tiếng đồng tất cả biến thành bụi phấn tán đi trong gió. Một hòn đảo nhỏ như vậy trong nháy mắt tất cả đều bị quét sạch trở nên bằng sẵn mà trung tâm chỗ đất bằng thạch côn diêu hắn đứng trong một hố to đem nắm tay thu lại. Hành động kinh người vừa rồi đúng là do hắn dùng một quyền đánh xuống mặt đất. Chứng kiến một màn kinh người như thế thân hình áo choàng nữ tử khẽ run lên, hai mắt hàn lập cũng híp lại. Xem ra vị Thạch Côn này không muốn tu luyện bí thuật hợp chích là vì tự tin đối với bản thân. Sớm biết rằng thân thể Thạch chiến tục nổi tiếng cường đại nhưng cảnh giới thượng tộc mà đã có quy lực đáng sợ như vậy thì xem ra công pháp mà Thạch Đảo hữu tu luyện cũng không tầm thường. Áo toàn nữ tử đột nhiên thì thảo nói, phản phất nói cho Hàn Lập nghe mà vừa như tự nói với chính mình. Sau khi Hàn Lập nghe xong lời này thì thần sắc lại như thường, giống như chưa nghe gì cả. Mà Thạch Côn Tựa Hồ cũng hài lòng với một kích vừa rồi của mình, ngẩn đầu lên nhìn Hàn Lập và Liễu Thúy mi như muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc này, hòn đảo nhỏ kịch liệt dung chuyển, nước biển màu đen ngoài khơi cũng bắt đầu sôi sục, Vụ vụ! bảy tám thứ to lớn màu đen từ trong nước biển quanh đảo nhỏ bắn lên cao chừng trăm trượng phảng phất như kinh thiên hắc trụ nhưng những cây cột này lại nhúc nhích làm cho người ta nhìn thấy thì không khỏi nổi ra gà hàn lập ngưng thần nhìn kỹ lại mới phát hiện ra những cây cột này rõ ràng là những xúc tu thật lớn phạm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1673 Các hiện thần thông Những xúc tu này bề mặt chẳng những có lục sắc hoa văn mà lớp thịt bên ngoài còn có những hình tròn thật lớn, hình dạng quả thực vô cùng dữ tợn. Thạch côn thấy cảnh này, không nói hai lời dầm chân lên mặt đất, thân hình giống như tự nỏ bắn đi, chỉ một lần trước đồng đã tới ngay xúc tu sơ tay đánh ra một quyền, một đạo hoàng sắc quang nhận chiều dài 10 trượng dài, chợt lói chém ra. phúc suy một tiếng, hoàng sắc quang nhận dường như sắc bén vô cùng, xúc tu dễ dàng bị chém ra làm hai từ chỗ bị đứt phun ra lượng lớn lục sắc huyết vụ bầu trời gần đó nổi lên một hồi lục sắc tinh vũ. thạch côn thấy vậy cuồng tiếu một trận thân hình nhón lên đỉnh đánh tới một cái xúc tu khác. Nhưng vào lúc này tiểu đảo phía dưới truyền tới một tiếng giống to chấn động cả vùng trời. Thân hình đại hán lắc lư, sắc mặt hơi đổi. Nguyên bản nửa đoạn xúc tu đang bất động bóng nhiên vung lên, miệng vết thương lập tức ngừng chảy máu, ngược lại phun ra một cỗ lục khí nồng đậm vô cùng hôi thối. Thạch Tôn cũng là người có kinh nghiệm chém giết vô cùng phong phú không chút do sự thối lui lại chỉ một lát đát lui ra ngoài hơn ba mươi trưởng nhằm ngửa lục khí này có cái gì đó hủy dị nhưng hắn đã quá cẩn thận lục khí này sau khi phóng lên không trung thì liền biến ảng thành một xúc tu khác giống y như lúc ban đầu thần sắc thạch côn trầm xuống nhưng không chút do dự lại vung tay đánh tới lại một đạo quang nhận dài mấy trưởng chém ra nhưng lúc này đây Ra thịt bên ngoài xúc tu mới co lại, phun ra một cỗ thắt sắc quang hà. Hoàng sắc nhận mang vừa chạm lên, không ngờ lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Mặc dù vẫn phá tan một phần hắc quang nhưng khi nhận mang gần chạm vào xúc tu thì liền biến mất. Lúc này tiểu đảo phía dưới bỗng phát ra một tiếng giống to, xúc tu kia đột nhiên rơi xuống, phản phất như thái sơn áp đỉnh hung hăng đánh xuống đầu thạch côn. Xuất tu chưa hạ xuống nhưng một cỗ áp phong đã nổi lên cơ hồ khiến cho thân hình người ta không thể nào đứng vững được. Sắc mặt thạch côn trầm xuống, hét lớn một tiếng, hoàng quang tản ra minh mông vung lên đấm lên không chung. Lúc này đây, Hàn Lập và Liễu Thúy My ở trên không trung đều nhìn thấy cảnh này rõ ràng. Nắm tay của thạch côn ngay khi đánh ra trong phút chốc liền bành chứng trở nên to gấp 6 lần ban đầu. Hơn nữa bề mặt lại có hoàng sắc phù văn lưu truyền, bảo liệt không ngừng. Một vòng hoàng sắc quang vượng hiện lên tản ra quang mang ba động. Xúc tu thật lớn kia vừa tiếp xúc với hoàng quang, mặt ngoài lập tức vặn vẻo, phản phất như bị một tổ cử lực đánh chúng bắt đầu nứt ra, ra thịt lần nơ U, V, Q, Q, U, A, lại bị đánh ngát bấy. Cuối cùng biến mất giữa không trung Một quyền này của thạch côn quy lực tựa hồ còn hơn cả một ít lúc trước. Lúc này đây ngay cả hàn lập cũng giật mình không ít. Nhưng điều này lại càng chọc sận hải thú chưa vô danh phía dưới tiểu đảo, nó điên cuồng hét lên. Mấy xúc tu còn lại cũng đồng thời múa may một trận, một chút hóa thành vô số hắc ảnh hướng thạch côn cuốn tới. Những xúc tu khổng lồ như thế mang theo thế gió xiết gào cơ hồ đen cả tiểu đảo vây vào trong. Trong lúc nhất thời cơn lúc tư ảnh đan vào nhau, hoàn toàn bao phủ lấy thạch côn. Xem ra không cần chúng ta ra tay, một mình thạch đảo dấu đủ để giải quyết hải thú này rồi. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Thúy Nhi nhẹ thở ra một hơi chậm rãi nói. Đích xác là như thế, thân thể thạch huyên cực kỳ cường đại. Ngay cả khi hải thú có một chút thần thông thì kết quả cuối cùng vẫn là bị diệt sát. Bất quá, hải thú này tựa hồ nắm giữ thần thông bất diệt thể, chúng ta hay là trực tiếp xuống dưới biển, đem bản thể của nó giải quyết. Dù sao kéo dài thời gian thì cũng không phải là chuyện tốt. Hàn Lập trầm ngâm một chút trả lời. Cũng đúng vừa hay công pháp tu luyện của ta chính là thủy thuộc tính bản thể của con thú này cứ sao cho ta là được áo choàng nữ tử sau khi tự định giá liền gật đầu nói nếu tiên tử nói như vậy hàn mỗ sẽ không tranh việc này hàn lập có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức cười đồng ý liễu thúy nhi cũng không nói gì thêm sau khi bắt quyết lam quang ngoài thân chợt lóe Hóa thành một đảo lam sắc kinh hồng bắn thẳng xuống phía dưới, chỉ vài lần trước đồng đã bay vào trong lòng biển, đồng thời ngay lúc này, nguyên bồn cơn lúc do xuất tu biến ảnh thành đột nhiên phát nổ. Hàn lập không khỏi nhìn lại. Trên đảo, một đảo hoàng mang mạnh mẽ xé sách cơn lúc, đồng thời một cố nhiệt khí kinh người phóng thẳng lên cao, ngay cả hai tầng cấm trí cũng có chút trước đồng. Trong tiếng nổ thạch tôn cuồng tiếu... Mơ hồ có chút cao hứng. Vị này hình như là một người có cuồng đấu pháp. Trước kia chỉ nghe nói qua một người như thế, bất quá hiện tại đã tận mắt thấy một người. Hàn lập cười khổ một tiếng tự nói một câu tiếp theo tay áo vung lên hư không. Một mảnh quang hà bay ra, một chút liền nhập vào trong bạch sắc quang mạc. Nguyên bồn tấm chế đang chớp đồng lần nữa ổn định trở lại. Cứ như vậy thạc côn đại triển thần uy trên tiểu đảo không ngừng đánh nát các xúc tu nhưng các xúc tu thì lại không ngừng phun ra lục khí nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Trong lúc nhất thời rằng co không dứt Nhưng chỉ một lát sau, phía dưới tiểu đảo đột nhiên truyền đến một tiếng hú thê lương, sóng biển ngoài khơi kịch liệt quay cuồng một cơn sóng hơn trăm trường xuất hiện từ bốn phương tám hướng hung han đánh lên tiểu đảo sóng biển thanh thế kinh người như thế, sợ rằng nếu tiểu đảo bị đánh trúng thì e rằng sẽ bị hủy mất. Hàn lập đứng trên không trung thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, không suy nghĩ thêm, ngọc thủ trắng nón như ngọc bỗng nhiên dư không đánh ra một chảo. nhất thời tiếng xé gió phát ra, năm đạo ngũ sắc hàn diếm từ đầu ngón tay bắn ra, chợt lói liền bao phủ cả bạch sắc quang mạc trên tiểu đảo. Quang mạc thoáng một cách liền biến thành ngũ sắc quang mạc. Tự lãng lúc này đã đánh tới, lấy phí thế bài kinh đảo hải đánh lên quang mạc. Quang mạc nhìn như mỏng manh vô cùng giống như chỉ cần một kích liền bị phá nhưng mặt ngoài chợt lưu chuyển ngũ sắc quang mang, nước biển sau khi đánh lên liền ngưng ghép thành hàn băng trong suốt sáng long lanh. Kể từ đó, tầng ngũ sắc quang mang trên quang mạc trước đồng không ngừng, những cảnh thương tự xuất hiện xung quanh quang mạc. Bốn phía tiểu đảo bóng hiện ra một bức tường băng màu lam thật lớn, đem nước biển phía sau chặn lại bên ngoài. Bản thân tiểu đảo vẫn bình yên vô sự. Hàn lập thấy vậy hài lòng gật gật đầu, sau đó thu tay lại. Cử lãng đánh lên tường băng mấy lần, liền quỷ gì biến mất. Thậm chí sau khi cử lãng tan đi, ngoài khơi liền gió êm biển lặng. Ngay lúc này ánh mắt hàn lập chợt lóe, lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một đảo thân ảnh từ trên tiểu đảo hiện ra phiêu phù giữa không chung. Chuyện gì xảy ra vậy, hải thú này sao lại không công kích nữa? Ô, chẳng lẽ là liếu đảo hữu cũng đồng thủ sao? Thân ảnh nó hiển nhiên là thạch côn. Ánh mắt hắn đảo về phía Hàn Lập liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Lập nghe vậy cười dường như đang muốn nói điều gì đó thì ngoài khơi đột nhiên hiện lên một cử đại tuyển qua màu đen thật lớn, nước biển bị vây bên trong bị hút xuống phía dưới thì để lộ ra thi thể quái thú màu đen to như ngọn núi. Đúng là một con bạch tuộc màu đen thật lớn. Bất quá hình thể con bạch tuộc này chẳng những to lớn gì thường mà trên đầu lại mơ hồ có bộ dáng của một gã nam tử hung ác. Thậm chí hai bên hung trừ bỏ những xúc tu thì còn có hai cánh tay thô to, trong tay cầm binh khí giống như trường thương. Vụ, một tiếng, một đạo lam quang từ bên cạnh thi thể hải thú bắn ra, sau khi xoay tròn giữa không trung thì bỗng nhiên hiện ra cảnh hàn lập. Độn quang thu liếm trong quang mang hiện ra một thân ảnh thức tha của liễu thúy Nhi. Quả nhiên là liễu tiên tử hạ thủ. Hắc hắc thủ đoạn của tiên tử quả nhiên không tệ trong thời gian ngắn như vậy đã giải quyết xong đầu hải thú này. Trên mặt thạch côn hiện ra gì sắc nói. Không có gì nếu không có thạch huyên làm cho đầu hải thú này phân tâm nửa tâm thần thì ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như thế. Nhưng thật ra thần thông của hàn đảo hữu cũng không nhỏ, dĩ nhiên đem sóng biển lớn như thế ngưng kết thành tường băng. Áo toàn nữ tử hời hợt nói, ánh mắt nhìn về phía bức tường băng thật lớn đang bao quanh tiểu đảo nói. Ha ha, hai vị đảo hữu cần gì khiêm nhường như thế, nếu là con thú này đã bị giết thì ta cũng nên thu hồi cấm chế, lên đảo thôi. Hàn lập cười ha hả nói nghe lời ấy, thạch côn cùng liễu thúy mi Nhi hiển nhiên không có gì phản đối. lúc này thạch côn trực tiếp hướng tiểu đảo hạ xuống, mà hàn lập cùng liễu thúy mi cũng phân biệt thu hồi cấm chế trên không lại. hàn huyên bức tường băng đó cũng không thể phá đi như vậy thì sẽ gây nhiều chú ý. liễu thúy mi vừa hạ xuống liền nói với hàn lập: điều này là hiển nhiên, ta sẽ giải quyết. Hàn lập tựa hồ đã sớm nghĩ tới điều này thản nhiên nói. Tiếp theo hắn há miệng, phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm. Ngâm diễm này sau khi xoay tròn bóng nhiên ngân quang đại phóng, một chút liền hóa thành một ngân sắc hỏa điểu to một thước. Đi! Hàn lập dơ tay điểm về phía ngân sắc hỏa điểu miệng khẽ quát một tiếng. Nhất thời, hỏa điểu hót lên một tiếng. Vỗ hai cánh lao nhanh về phía trước đâm thẳng về phía tường băng Một màn quỷ gì xuất hiện Nguyên bổn bức tường băng cứng như đá Khi hỏa điểu tiến vào thì liền tan ra Liền hóa thành nước biển từ trên không trung rớt xuống Sau thời gian một chén trà nhỏ Tất cả tường băng đều biến mất Hàn lập lúc này mới giơ tay điểm ra một cái Ngân sắc hỏa điểu lập tức bắn ra Sau vài lần chớp động liền chui vào trong tay áo. Hàn đảo hữu có hai loại thần thông băng hỏa này thật là hiếm thấy. Liễu Thúy Nhi chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối quang mang trong mắt chớp động bộ sáng có chút kinh ngạc. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1674 Luận bàn Đây là những tiểu thần thông không đáng nhắc tới, đã làm liễu đảo rấu chây cười rồi. Hàn lập nghe vậy, chỉ cười trừ tiếp theo hướng đảo nhỏ từ từ tiến tới. Liễu thấy nhi nhú mày, nguyên bổn còn muốn nói nhưng lại không thể, chỉ có thể hóa thành một đảo lam sắc chinh hồng hạ xuống. Lúc này thạch côn sớm đã ở trung tâm tiểu đảo. Hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy Hàn Lập thi triển pháp thuật hóa giải tưởng băng nhưng thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh so với trạng thái lúc điên cuồng cao thủ thì khác rất nhiều. Hàn Lập thấy bộ sáng của đối phương như thế trong lòng thầm sật mình. Thời gian không còn nhiều, hiện tại chúng ta bắt đầu thao luyện bí thuật hợp kích đi. Thạch Côn thấy hai người Hàn Lập hạ xuống liền nhích miệng nói. Điều này là đương nhiêu, bất quá bí thuật này chính là phối hợp có chính có phụ, cụ thể còn phải xem nguyên từ thần quang của ai mạnh hơn nữa. Tốt nhất là cho người có quy lực lớn nhất làm chủ như vậy mới có thể phát huy thần thông này đến mức tận cùng. Ba người chúng ta trước tiên tự thể hiện quy lực nguyên từ thần quang sau đó sẽ quyết định người nào là chủ, người nào phụ. Liễu Thúy Nhi tuy gật đầu đồng ý nhưng lại nói như vậy. Không thành vấn đề, ta cũng có ý này. Nghe nói liễu tiên tử trời sinh đất là nguyên tử chi thể nhưng không biết sau khi cùng ta tu thành nguyên tử chi thể thì ai mạnh hơn ai. Hai mắt thạch côn sáng ngời, nét mặt mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Đại khái là mỗi người một vẻ. Tiên thiên nguyên tử chi thể mặc dù có thể tha tu tùy tâm sở dục nhưng tu luyện lại vô cùng khó khăn. Sao lại có thể so sánh với đảo dấu, loại nắm giữ ngoại lực thiên này thì dễ dàng trở nên cường đại hơn nhiều. Liễu Thúy Mi thông song nói. Nhưng tiên thiên nguyên tử chi thể có khả năng tiến dai, sao có thể so sánh với sau này chứ? huống chi năm đó vì tu luyện nguyên tử chi thể này thạch mối quả thực đã chịu không ít đau khổ. hàn đảo dấu. Nghe nói ngươi và tài hạ khác nhau, đảo hữu mượn mấy chuyện nguyên tử chi bảo mới có thể thi triển thần quang này, có thật thế không? Thạch tôn cười hát hát, quay đầu lại nhìn hàn lập hỏi. Không sai, nguyên từ thần quang của hàn mố khẳng định là không thể so sánh với hai vị, việc tỷ thi thì quên đi vậy. Hàn lập cười hát hát, hời hợp nói. Hàn hương nói như thế thì tài hạ cũng không miễn cưỡng. Liễu tiên tử, ngươi cùng ta luận bàn một chút. Thạch Côn nghe Hàn Lập nói như vậy, nhìn hắn một lát, không hề tỏ vẻ bắt buộc. Liễu Thúy Nhi nghe vậy, không nói hai lời thân hình vừa động liền từ từ bay lên không, lơ lượng cách mặt đất hơn hai mươi trường. Không biết nữ tử này có ý gì nhưng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với nguyên tử chi thể của Thạch Côn. Thạch Côn quát khẽ một tiếng. Hoàng quang ngoài thân chợt lói cũng bay lên đối diện với áo choàng nữ tử. Ngay sau đó thân hình hàn lập trở nên mơ hồ mang theo một loạt tàn ảnh liên tiếp di chuyển xa xa, khi đã cách xa nơi cũ hơn trăm trượng thì mới mặt không biểu tình nhìn lên trời cao. Hắn tuy rằng không có hứng thú với việc tranh đoạt vị trí chủ đạo gì nhiều nhưng có thể xem hai người có cùng nguyên tử chi thể đối chiến, việc này cũng có chút thú vị. Lúc này thạch côn hét lớn một tiếng, da thịt chợt biến thành màu đen tiếp theo hai tay bắt quyết, hoàng quang ngoài thân trong nháy mắt biến thành hà quang. Đây là dấu hiệu phóng ra nguyên từ thần quang. Liễu tiên tử cẩn thận. Thạch côn hét lớn một tiếng cũng không thấy bắt quyết gì cả liền vung tay, năm ngón tay chảo vào hư không phía đối diện. Tiếng xé gió nổi lên. Từ trong lòng bàn tay hắn phun ra hôi sắc quang chủ nhưng vừa bắn ra đã phân thành mấy ngàn đảo hôi sắc quang ti. Tiếng, suy suy tràn ngập cả bầu trời. Hàn lập thấy cảnh này, hai mắt có chút hiếp lại. Liễu Thúy Mi sau khi trông thấy cảnh này, không chút hoang mang một tay bắt quyết. Sau đó thân ảnh thức tha quang mang đại phóng cũng đồng dạng phóng ra hôi sắc quang hà, quang hà sau khi phóng ra liền hóa thành một quang luôn thật lớn đường kính ba bốn trượng chuyển động không ngừng. Trung tâm quang luân lói lên, một mảnh hôi quang dích bắn ra trực tiếp ngay đón quang ti đối diện. Trong chốc lát, hai người đã va chạm, không khí liền trở nên có chút bạo liệt. Cũng vì tu vi cùng bổn nguyên chi lực của hai người ngang nhau, dù cho nguyên từ thần quang thần diệu nhưng cũng không thể phát huy được uy năng vốn có của mình, chỉ có thể đơn thuần dựa vào uy lực mà phân cao thấp. Nhưng sau khi không chung hết bảo liệt, vô luận là quang ti hay hôi sắc quang hà đều biến mất, bộ ráng bất phân thắng bại. Được, khá lắm, xem chiêu tiếp theo của ta đây. Thạch tôn cuồng tiếu một trận. Hai tay đột nhiên hợp lại trước ngực. Nhất thời thân hình hắn chấn động, hôi quang ngoài thân phát ra trói mắt cả người bỗng chốc như biến thành một mặt trời tại không trung bừng sáng lên làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Liễu Thúy Nhi thấy cảnh này, khuôn mặt ẩm sau lớp vải lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, không nói hai lời, hai tay liền bắt quyết đồng thời trong miệng bắt đầu lầm bẩm niệm chú. Kết quả Hôi sắc quang luôn sau lưng trở nên ngơ hồ, thế xoay tròn cực nhanh, hơn nữa trong quang luôn hiện ra vô số phù văn bay vút ra rồi một lần nữa tổ hợp lại. Trong nháy mắt, một phù văn thật lớn đã hình thành tại trung tâm quang luôn. Đi! Thạc côn quát khẽ một tiếng đồng thời hai cánh tay vừa đồng hóa thành vô số hư ảnh kích về phía trước, trong nháy mắt đánh ra cả trăm quyền. Mỗi quyền ảnh sau khi chấn động liền hóa thành một hôi sắc quang cầu bắn đi. Trong phút chốc, hàng trăm hôi sắc quang cầu lấy khí thế phô thiên cách địa bắn thẳng về phía áo choàng nữ tử, tiếng gió xích nổi lên thanh thế cực kỳ kinh người. Đối mặt với tông kích kinh người như thế, Liễu thúy Nhi chỉ hừ lạnh một tiếng, vươn ngón chỉ điểm về phía đối diện một cái. Hôi sắc quang luôn sau lưng phát ra tiếng xé gió, đồng thời ngừng xoay trong chốc lát. Phủ văn thật lớn kia từ trung tâm quang luôn bắn ra. Một màn quỷ dị xuất hiện. Phủ văn kia khi bắn ra liền cuồn trướng chỉ vài lần trước đồng đã biến to hơn 10 trường, cơ hồ che lấp nửa bầu trời trực tiếp nhanh đón hôi sắc quang cầu phía đối diện. Vô thanh vô tức. Hàng trăm quang cầu khi đánh lên phù văn quang mang chợt lói liền biến mất, giống như châu đất xuống biển, một đi không trở lại. Nguyên bổn thạch tôn còn muốn phát động công kích lần hai, nhất thời ánh mắt ngẩn ngơ ngừng cử động trong tay lại, một lúc lâu sau mới lộ ra một nụ cười khổ. Không đánh nữa, không hổ là tiên thiên nguyên tử chi thể, căn bản là ta không thể sánh bằng, chỉ bằng vào một chiêu ấy đã đủ đặt ngươi vào thế bất bại. Thạch côn rất sảng khoái, vừa thấy mình căn bản không có khả năng thắng, liền lập tức không dây dưa nữa lập tức lên tiếng nhận thua thân hình hán nhoáng lên một cái đá về tới mặt đất. Thạch đảo hữu cũng không kém, nếu không phải công kích vừa rồi của đảo hữu kinh người như thế thì ta cũng không muốn dùng đến chiêu này. Trên thực tế, dựa vào uy lực của nguyên từ thần quang thì một chích vừa rồi của đảo hữu cũng không kém ta bao nhiêu. Liễu Thúy Nhi thấp giọng trả lời, tiếp theo ngón tay lần nữa điểm ra một cái. Phù văn nhất thời vỡ vụn hóa thành điểm điểm linh quan lần nữa tiến nhập vào trong quang luôn. Sau đó, nữ tử này khẽ vung tay lên quang luôn sau lưng chợt ló lên rồi quỷ dị biến mất, bản thân nàng cũng từ từ hạ xuống đất. Hắc hắc, Liễu Đảo Hữu không cần cấp cho ta mặt mũi, ta hạ tự hiểu rõ. Mới vừa rồi thạch mỗ đã xúc hết toàn lực mà sợ rằng liễu đảo hữu nhiều lắm cũng chỉ mới thi triển ra 6-7 thành toàn lực mà thôi. Hàn đảo hữu có lẽ cũng nhận thấy thần thông của thạch mỗ thua xa tiên tử. Thạch côn không thèm để ý, thản nhiên nói. Thạch huyên cũng tự nhận mình không phải là đối thủ của liễu tiên tử thì hàn mỗ cũng chỉ là dựa vào ngoại vật mà có được nguyên từ thần quang quy lực hiển nhiên còn thấp kém. Hàn Lập nghe Thạch Côn nói vậy tựa cười mà không phải cười nói. Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn hiển nhiên không tin hoàn toàn lời của Hàn Lập nhưng nếu đối phương dựa vào ngoại vật thì thật sự không thể sánh với hai người bọn họ được. Lúc này, hai người bọn họ cho dù khách khí bao nhiêu đi nữa thì cũng không có ý định kiểm tra Hàn Lập mà nếu bọn họ mà biết được bảo vật của Hàn Lập lại là một ngọn nguyên từ thần sơn thì tuyệt không dám nghĩ như vậy. Lần sau thủ này hiển nhiên là xác định lấy Liễu Thúy Nhi làm chủ, Hàn Lập và Thạch Côn làm phụ. Lúc này ba người bắt đầu bố trí hàng trận thật lớn gần đó đem tình hình trên tiểu đảo hoàn toàn che lại, sau đó mới bắt đầu luyện cách thi triển thuật hợp kích. Mười ngày trước mắt một cách đã trôi qua, trong khoảng thời gian này cũng không có người ngoài hoặc hải thú từ nơi khác đến cho nên không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Kết quả qua bốn ngày tiếp theo ảng trận trên đảo đột nhiên biến mất, ngay sau đó ba đảo nhân ảnh bay lên không chỉ chợt ló lên liền bay về phía chân trời. Ba nhân ảnh này dĩ nhiên chính là đám người hàn lập. Trong mắt áo toàn nữ tử hiện lên vẻ vui mừng thần sắc hàn lập thì bình tĩnh mà vẻ mặt của thạch côn thì bất cần, xem ra chuyện tu luyện vô cùng thuận lợi. Không nghĩ ra. Lúc này đây tu luyện thuật hợp kích này lại thuận lợi như vậy, ba người chúng ta chỉ cần hơn 10 ngày là có thể tha túng như ý. Thật là việc ngoài mong đợi. Liễu thúy Nhi có chút cảm khái nói. Hắc hắc, điều này chủ yếu là do liễu đảo hữu có lính ngộ đối với nguyên từ thần quang, lúc tu luyện quả thật khiến cho ta và hàn đảo hữu thu được lợi ích không ít Thạch ôn cười hắc hắc nói. Đích xác là vậy. Tại hạ không ngờ nguyên từ thần quang lại có thể có nhiều cách biến hóa như vậy, thật sự là phải đa tạ liễu tiên tử đã không tiếc chỉ giáo. hàn lập mỉm cười nói. Hai vị đảo hữu đã khách khí rồi, tiểu muội cũng là do có được tiên thiên nguyên tử chi thể cho nên mới có lính ngộ đó. Nghĩ rằng nếu đổi lại là hai vị đảo hữu thì e rằng việc lính ngộ có lẽ còn vượt xa ta. Liễu Thúy Nhi khẽ cười trả lời. Ba người chúng ta không cần quá khách khí, hiện tại cũng đến lúc nên đi tìm tấm chế chi địa kia. Nhìn mặt biển thì căn bản là không thể xác định được vị trí của bản thân ở nơi nào trước hết phải lên trên lục địa mới có thể xác định được lộ trình tiếp theo. Thạch Côn Đính Đạt nói, nghe vậy, Hàn Lập và Liễu Thúy mi Nhi hiển nhiên không có ý kiến gì khác, lúc này ba người độn quan cùng nhau chọn một phương hướng rồi phá không bay đi phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1675, Trấn Hải Viên, ba người hàn lập phi hành suốt ba bốn ngày đêm, dọc đường đi chỉ gặp được ba bốn tiểu đảo, mà những tiểu đảo này không cách nào là không bị hải thu chiến cứ Khí tức tất cả đều vô cùng cường đại Loại khí tức này, mặc dù không thể nói là hù dọa được ba người chạy chối chết Nhưng rõ ràng là hơn xa so với con bạch tuộc khổng lồ kia Dù cho ba người có liên thủ thì thủ thắng là chuyện không dễ dàng Điều này khiến cho Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn thầm kêu may mắn không thôi May mà nghe lời Hàn Lập nói Nếu không thì chỉ sợ là khi tới được đất liền mới có cơ hội tu luyện được hợp kích bí thuật kia. Nhưng có điều, chỗ im ổn trên mặt đất thì lại không dễ tìm. Tới sáng ngày thứ năm, phía xa ngoài khơi rốt cuộc cũng hiện lên một dải đất dài cuối cùng cũng đã thấy được lục địa. Ba người không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng đã ra khỏi vùng biển quái quỷ này. Thạch Tôn cười ha khá nói. Thạch đảo hữu nên cẩn thận một chút thì hơn, dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân thì nguy hiểm trên đất liền còn gây gớm hơn so với trên biển. Chúng ta khi lên bờ tốt nhất là nên đem khí tức thu liếm lại để tránh việc kinh động đến đám cổ thú hung mãnh. Liễu Thúy Nhi tuy cũng lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng lại đề tỉnh nói. Liễu tiên tử yên tâm thạch mố tuy hiếu chiến nhưng cũng có vài phần biết cân nhắc. Thạch Côn dường như chẳng chút để ý trả lời. Liễu Thúy Nhi nghe vậy, lúc này mới thả lỏng. Nguyên bổn với cảnh giới của đối phương những lời này hiển nhiên căn bản không cần nàng nói ra nhưng bởi vì Thạch Côn thật sự quá mức hiếu chiến cho nên nàng mới khuyên một câu. Hàn Lập nghe vậy khói miệng nổi lên vẻ tươi cười mở miệng muốn nói gì đó với hai người thì đột nhiên ngoài khơi bỗng nhiên cuồng phong nổi lên một cỗ xương mù hiện ra nhanh chóng khe tán ra chuyện gì vậy hàn lập ngẩn ra hỏi một câu hai người liếu thúy nhi hiển nhiên cũng thấy cảnh này không khỏi liếc mắt nhìn nhau Không cần nói thêm gì cả, cả ba người đang trong độn quang liền dừng lại để lộ ra thân hình, đồng thời nhìn về phía xa trước mặt. Cơ hồ ngay khi ba người làm dừng lại thì từ mặt biển phía xa truyền đến một tiếng xé gió, bạch sắt hải vô bốc lên, phủ cận ngoài khơi một trận sóng gió mãnh liệt cuộn trào, đồng thời một cỗ khí tức man hoang dinh thiên từ phía trong sương mù phóng lên cao. Tiếp theo, một thân hình cử thú so với con bạch tuộc lúc trước còn muốn lớn hơn vài lần từ trong hải vụ hiện ra quái vật toàn thân phủ lông hình dáng có chút mơ hồ giống cử viên nhưng trên đầu lại mọc ra một cái sừng. Quái thú vừa trồi lên khỏi mặt biển ngay lập tức vung tay nện vào ngực sầm sầm mấy phát thanh âm va chạm vô cùng khó nghe nhưng khi ba người hàn lập nghe được tiếng động này thì sắc mặt đều đại biến. Vội vàng thả ra linh quang hộ thể bảo hộ thân thể vào bên trong, mắt lộ ra gì sắc nhìn nhau một cái. Nguyên bổn tiếng va chạm quái gì vừa rồi truyền đến tai liền truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng, phản phất như tinh huyết trong cơ thể quay cuồng một trận, làm cho tay chân bùn rùn. Điều này không khỏi làm cả ba người đều hoảng hốt một trận. Nhưng đám người hàn lập không lại không biết rằng tất cả bất quá mới chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, hải thu sống từ viên kia đột nhiên mở miệng, điên cuồng sống lên tiếng sống thao thao bất tuyệt chấn động cả bầu trời. Trong tiếng sống, hải vô phủ cẩn chẳng những biến mất mà ngay cả nước biến cũng bị âm ba của tiếng sống làm biến thành vô số tuyển qua lớn nhỏ không đồng nhất. Vô số hải ngư trực tiếp từ trong biển sâu nổi lên, hiển nhiên đã bị tư chấn của cự viên hải thú đánh chết. Trong lúc nhất thời trăm rằm xung quanh nổi lên một mảnh trắng xóa thi thể hải ngư các loại trải rộng. Lúc này, ba người hàn lập đang ở trong phạm vi của tiếng sống chẳng những vòng bảo hộ kịch liệt chấn động mà sắc mặt cả ba người đều vô cùng khó coi. Liễu Thúy Mi sắc mặt tái nhợt, thân hình không tự chủ khẽ run lên, tùy thời có thể rớt xuống. Thạch Côn mặt dù vẫn vững chãi như thái sơn, nhưng nguyên bổn khuôn mặt hung ác thì giờ phút này gân xanh nổi lên, hai mắt phồng to, phảng phất như muốn liều mạng. Trái lại, Hàn Lập thì trông có vẻ thoải mái nhất. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt nhưng cổ quái tiếng gào thét mang theo áp lực to lớn kia lại có thể làm cho ba người hàn lập không thể nhúc nhích mảy may, hai chân giường như mọc xế tại chỗ. Tiếng hống của cử thú này phát ra càng ngày càng kinh người. Thậm chí trong tiếng hống bỗng nhiên mang theo một cỗ sóng khi bằng mắt thường có thể thấy được đang tán nhanh ra bốn phương tám hướng. Phố cận ngoài khơi khi bị sóng khí này quét qua liền lóm sâu vào hơn 10 trưởng thoáng cách đã tạo thành một cử đại tuyển qua mà phía ngoài tuyển qua có thể thấy được đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mở rộng ra. Từng đợt sóng biển cao trăm trưởng trong nháy mắt hình thành, phía sau dường như có một cố tự lực đang liều mạng thôi đồng không ngừng, hướng xa bốn phương tám cuồn, cuồn cuốn tới. Đám người Hàn Lập đang ở cách đó hơn 10 sặm nhưng phản phất chỉ sau một xa là có thể bị cuốn tới gần. Lần này trong mắt Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn hiện ra vẻ hoảng hốt nhưng hai người hết lần này tới lần khác lại không thể nhúc nhích được. Mắt thấy âm ba sau vài lần trước đồng đất lan tới cách bọn họ không xa Thạch Côn liền hé miệng phát ra vài tiếng xé gió. Hoàng mang ngoài thân trước động nhưng cuối cùng lại không thể nhúc nhích mảy mây. Kể từ đó, nét mặt thạch côn hiện lên vẻ sốt ruột, mồ hôi tuôn ra như tắm. Còn liễu thúy mi trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi thúc thủ vô sách. Mắt thấy từ lãng sắp đánh tới thì kim quang trên mặt hàn lập chợt lóe tiếp theo khóe miệng khẽ hừ lành một tiếng. Tiếng hử lạnh này không lớn nhưng rơi vào tai của hai người thạch côn thì lại khiến cho hai người này giật mình một cái tiếp theo linh quang ngoài thân chợt lóe trên vẻ mặt hiện ra vẻ vui mừng như điên. Thạch côn sấm mạnh một cách liền hóa thành một đảo hoàng quang bắn nhanh đi, liễu thúy mi thì sơ tay bắt quyết thân hình sau đó mơ hồ liền biến mất tại chỗ, khi hiện ra thì đã cách chỗ cũ hơn trăm trượng. Lúc ẩn lúc hiện như vậy đã ghi đồn ra hơn 10 dặm. Về phần hàn lập, ngay khi hắn phát ra tiếng hừ lạnh thì đã sớm hóa thành một đảo kim sắc trinh hồng phá không bay đi. Sau khi ba người phi độn ra ngoài xa hơn 3-40 dặm thì mới dám dừng lại, lần nữa quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy âm ba kia sau khi đánh qua chỗ bọn họ đứng lúc nãy 7-8 dặm thì rốt cuộc cũng dừng lại. Ba người không biết. Ngay khi bọn họ khôi phục cử động và bỏ chạy, hai con mắt của cử viên chợt lóe hung quang, xoay đầu lại nhìn về phương hướng bọn họ đào tẩu, xem việc ấy là bình thường, miệng vẫn tiếp tục gào thét. Đây là hải thú gì mà thần thông to lớn như vậy, chỉ bằng vào tiếng sống mà đã có thể khống chế nhục thân và pháp lực của chúng ta. Chẳng lẽ là Sơn Nhạc cử viên trong chân linh? Hạc Côn thở dài một hơi, nhìn về phía cử thú phía xa xa trong lòng vẫn sợ hãi không thôi nói. Không thể nào là sơn nhạc cử viên, nếu thật sự là chân linh này thì ta còn có thể cầm từ đến giờ sao? Từ lúc đối phương giống lần thứ nhất thì chúng ta đã phi hôi yên diệt rồi. Cho dù không phải là tồn tại cấp chân linh thì chúng ta tuyệt không thể trêu trọc. Ta cảm giác được nó có chút giống như thượng cổ mánh thú trong truyền thuyết, Chấn Hải Viên. Liễu Thúy Nhi tựa hồ đã khôi phục chấn tính, không chút do so dự nói. Chấn Hải Viên là hung viên trong truyền thuyết có khả năng xé nát sao long, nuốt cả tồn tại thánh giai sao. Thạch Côn nghe vậy liền hít một ngụm lương khí. Có lẽ là nó... Dù sao chấn hải viên có thiên hống thần thông thời thượng cổ cũng có được đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa chúng ta vừa rồi có thể thoát mạng được có lẽ là do hơn phân nửa là con thú này không công kích chúng ta, chúng ta nhất thời bị tai bay vạ gió mà thôi. Liễu Thúy Nhi cười khổ một tiếng, nói Nếu thật sự là vậy thì việc chúng ta thoát được quả thật rất may mắn. Bất quá! Nếu vừa rồi không phải Hàn Hương đột nhiên thi triển thần thông giải cứu thì Liễu Tiên Tử và ta chắc cũng khó thoát nổi hiếp nạn này. Sau khi Thạch Côn chầm ngâm một chút, đột nhiên vẻ mặt mang theo chút gì sắc nhìn về phía Hàn Lập nói. Đúng vậy, thật sự không nghĩ ra Hàn Hương lại có thần thông như vậy, tự nhiên có thể phá tan thiên hống bí thuật của Trấn Hải Viên. Liễu Thúy Nhi đồng dạng xoay chuyển ánh mắt thanh âm có chút quái gì nói Không có gì Hàn mố chỉ là năm đó có tu luyện qua một loại thần thông bí thuật Có thể ngăn chặn được tiếng hống của con thú này mà thôi Hơn nữa may mà khoảng cách đủ xa cho nên mới may mắn thoát được Nếu không thì tại hạ cũng khó toàn thân thoát mạng Hàn lập thản nhiên nói Nghe hàn lập nói như vậy hai người liễu thúy nhi và thạch côn không khỏi liếc nhìn nhau bộ dáng kinh nghi bất định mặc kệ như thế nào thì cũng xem như hàn huyên đã cứu tiểu muội và thạch huyên một mạng ăn này chỉ có thể sau này báo đáp liễu thúy nhi sau khi trầm ngâm một chút liền thản nhiên cười nói không sai nhân tình này thạch mỗ xin nhận sau này chắc chắn sẽ có hồi báo thạch côn cười hắc hắc nói. Hai vị đạo hữu cần gì để ý đến việc này, trong nhiễm hàn giới này hung hiểm vô cùng, thượng cổ mãnh thú như trấn hải viên không biết còn có bao nhiêu. Nói không chừng tiếp theo tại hạ còn cần hai vị đạo hữu tương trợ. Hàn Lập nghe hai người nói, chỉ mỉm cười trả lời. "Hàn đạo hữu, ngươi Liễu Thúy My khẽ cười một tiếng định nói tiếp gì đó nhưng vào lúc này đột nhiên từ xa truyền tới một tiếng sống quái gì khác nhưng lại cực kỳ êm tai làm ba người hàn lập cả chinh, lập tức ngừng nói chuyện, lần nữa nhìn về phía xa. Tự ly xa như thế, cho dù không có hải vộ che tầm nhìn đã bị chấn tan nhưng ba người hàn lập cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái oang cảnh phía trước. Tựa hồ từ trên bờ biển phía đối diện với chấn hải viên bay tới một con tử sắc đại điểu trên không trung hót vang không ngừng. Mặc dù chỉ nhìn thấy mơ hồ do so khoảng cách quá xa nhưng thể tích của quái điểu cũng không kém cử viên bao nhiêu. Hơn nữa cử điểu này đối mặt với tiếng hống của cử viên xem chừng không chút tác dụng mà lao thẳng tới. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1676, án thú rừng rậm, không tốt, hung cầm này khẳng định không kém chấn hải viên, nhanh chạy thôi, chỗ này không an toàn vừa thấy cảnh này ngọc sung liễu thúy mi biến đổi liên tục tiếp theo không chút do sự bắt quyết niệm chú hóa thành một đạo lam hồng phá không mà chạy không cần nữ tử này nhắc nhở hàn lập và thạch côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vật này tranh đấu vô luận là uy lực hay phạm vi ảnh hưởng hiển nhiên đều xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai người cơ hồ hóa thành hai đảo kinh hồng theo sát áo toàn nữ tử bay nhanh về phía chân trời. Ba đảo đổn quang chỉ một chút đã biến mất ở cuối chân trời. Ngay khi ba người vừa rời đi, chỗ cũ đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếp theo tiếng cuồng phong đan vào nhau tiếng xé gió kinh thiên một chút liền chấn áp cả tiếng hét điên cuồng của chấn hải viên và cự điểu. Cơ hồ đồng thời lúc đó. Một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên chỉ một lát đã bao phủ hoàn toàn chỗ ba người hàn lập đứng lúc nãy. Lúc này ba người hàn lập đã đồn ra xa, xa mấy trăm dặm, sau đó thay đổi phương hướng đi đường vòng lần nữa bay về phía đại lục. Nhiễm hàn giới quả nhiên đúng như lời đồn đại có nhiều thượng cố mãnh thú đã sớm tuyệt diệt tại linh giới. Nếu dọc đường đi cứ gặp phải chúng thì đừng nói là tìm ra cấm chế chi địa mà sợ rằng nửa đường đã đi đời nhà ma hết. Sau khi ba người bình yên bay lên Đại Lục, Thả Côn thở ra một hơi trong đồn quang thì Thảo nói. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn nhưng bằng vào tô vi của Hàn Lập và Liễu Thúy Nhi thì vẫn nghe rõ ràng. Giới này mặc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiều lắm. Hơn phân nửa là do vận khí chúng ta xui xẻo đâm đầu vào trường tranh đấu của chúng. Liễu Thúy Nhi lắc lắc đầu nói. Vận khí xui xẻo, đây đúng là báo hiệu của một khởi đầu không tốt đẹp gì. Thạch Côn lắc đầu bộ sáng không cho là đúng. Người tu tiên chúng ta vốn sĩ nhịp tiên mà đi đối với những điều mê tín đó tuy không thể không tin nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng. Liễu Thúy Nhi cười khẽ nói. Hát hát, vi vọng là thế. Thạch Tôn cười hát hát nói. liễu Thúy Nhi thấy bộ sáng từ chối ý kiến của Đại Hán cũng không có ý tứ khuyên bảo ngược lại quay đầu nói với Hàn Lập. Hàn huyên hiện tại chúng ta cần xác định vị trí của chúng ta trong giới này. Xin Hàn huyên hộ pháp cho hai người chúng ta một lát. Trải qua chuyện lúc trước, liễu Thúy Nhi rõ ràng đã trở nên khách khí hơn đối với Hàn Lập vài phần. Việc này không thành vấn đề Hàn lập cũng có chút tò mò đối với việc xác định vị trí của hai người Không suy nghĩ thêm liền gật đầu nói Tiếp theo, hắn hóa thành một đảo thanh quang phóng lên cao Một chút liền bay lên trên trăm trường Mấy lần nữa thu liếm đồn quang lại thân hình từ trong đồn quang hiện ra Rồi sau đó triển khai thần niệm bao phủ phạm vi hơn 10 thẩm Thạch đảo giấu chúng ta bắt đầu thôi Liễu Thúy Nhi hài lòng gật đầu nói với Thạch Côn. Ha ha Thạch Mộ đã sớm chuẩn bị xong rồi. Thạch Côn không chút do sự trả lời. Vì thế, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn bay về hai phía, sau vài lần chớp động liền dừng lại cách nhau hơn 10 trượng. Vị trí hai người và Hàn Lập lúc này vừa khéo tạo thành một tam giác thật lớn. Khác với Hàn Lập. Áo tràng nữ tử và thạch côn đều tự vung tay lên không trung, nhất thời một kiện bạch sắc viên bàn và một hoàng sắc quyển trục từ tay hai người bay ra. liễu thúy Nhi bắt quyết, miệng lầm bầm. Viên bàn thoáng một cách liền cuồng chứng gấp mười lần, biến thành một luôn minh nguyệt bàn cực lớn. Sau đó hoàng sắc quang hà bóng tuôn ra, cả quyển trục liền biến mất. Sau một khắc... Phương viên hơn trăm trưởng bóng hiện ra hoàng quang, tiếp theo tất cả quan điểm đại phóng linh quang hóa thành một thể, tạo thành một hoàng sắc quang mạc che cả bầu trời. Thạch Côn thấy vậy, miệng khẽ quát một tiếng, đưa tay điểm một chỉ lên minh nguyệt trên không trung. Minh nguyệt lưu chuyển hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắc quang mạc Tiếp theo tiếng niệm chú từ trong miệng của Liễu Thúy My và Thạch Côn cùng lúc vang lên. Một màn quỷ gì xuất hiện? Trong hoàng sắc quang mạt phát ra tiếng xé gió thật lớn cảnh tượng núi sông hiện lên nhìn chỉ nhỏ như hạt đậu nhưng hết lần này đến lần khác lại rất sống động, liếc mắt một cách là có thể nhìn ra giống như vệt như bên ngoài. Nhưng cảnh tượng này đều hóa thành một khối, huyền diệu vô cùng thật sự khó có thể dùng lời để diễn tả. Đây là Hàn lập hiện miên đất xem rõ ràng thứ trong quang mạc, hai mắt híp lại, mở miệng hỏi một câu. Đây là nhiễm hàn đồ, là gia sư và đoạn tiện bối khi tiến vào nhiễm hàn giới và tham khảo toàn đồ của tiện nhân luyện chế mà thành. Tuy không phải là toàn bộ khu vực trong nhiễm hàn giới nhưng cũng có ghi lại 17-18 khu vực trong đó. Liễu Thúy Nhi nhẹ nhàng nói. Bất quá, chúng ta có thật sự đang ở khu vực trong bản đồ này hay không thì phải thử một lần, vạn nhất không phải thì chỉ sợ rằng có chút phiền toái. Thạch Côn nói tiếp theo điểm một chỉ lên quang mạc trên dư không. Nhất thời địa đồ đại phóng quang mang đột nhiên một điểm nhỏ từ trong bản đồ hiện lên, sau đó lơ lửng giữa không chung. Tìm được rồi, chúng ta đang ở dịa của vạn cầm lính. Nói như vậy thì hải vực mới vừa rồi chúng ta đã đi qua chính là bát hung hải Liễu thấy nhi thấy khu vực mà bạc sắc quan cầu chỉ ra thanh âm có chút run dậy nói Vạn cầm lính bát hung hải hóa ra chúng ta ở khu vực này Sắc mặt của thạch côn cũng đại biến Hàn lập đứng ở trên không trung nghe nói như thế Không khỏi hít vào một ngụm lương khí Nếu bọn họ chuẩn bị tiến vào nhiễm hàn giới thì hiển nhiên trước đó cũng đọc qua rất nhiều điển tịch về những hiểm địa trong nhiễm hàn giới để tránh đi vào rồi phải bỏ lại cái mạng nhỏ lại. Thế nhưng Vạn Cầm Lính và Bát Hung Hải đúng là hai khu vực hung địa nổi danh. Tên như ý nghĩa Bát Hung Hải tự nhiên là hải vực mà bọn họ mới đi qua, nghe nói ở đó có tám thượng cổ mãnh thú. Mà vạn cầm lính thì lại có đến mấy vạn linh cầm, thậm chí cũng có ba con thượng cổ mãnh thú chú ngụ uy danh cũng không kém chút nào so với trấn hải viên. Hai khu vực này nằm gần nhau, nếu đi lầm vào thì vạn nhất vận khí không tốt, kết quả chỉ có một. Chẳng những hàn lập và thạch côn nhíu mày, mà ngay cả liễu Thúy Nhi cũng kinh ngạc nhìn chằm chầm vào quang mạc thật lớn kia, nhất thời không biết phải nói gì. Ta cũng không nghĩ xông vào vạn cầm lính, không cần nói đến ba con thượng cổ hung cầm bên trong, chỉ cần những linh cầm khác phát hiện ra chúng ta thì cũng đủ để cho ba chúng ta không có chỗ trôn rồi. Thần sắc thạch côn âm trầm nói, vạn cầm lính đích sắc là vô cùng hung hiểm. Mặc dù chúng ta đã đi qua bát hung hải mà không gặp nguy hiểm gì nhưng không đại biểu cho tài vạn cầm lính cũng đồng dạng may mắn như thế, phải tìm đường khác ly khai nơi này thôi. Ánh mắt hàn lập chớp đồng vài cái biểu lộ ra thái độ của mình. Cũng chỉ có thể như vậy. Liễu Thúy Nhi cũng nhẹ thở dài một hơi, ánh mắt sau khi đảo qua hàn lập và thạch côn thì không thể không gật đầu đồng ý. Thấy Liễu Thúy Nhi cũng đồng ý với ý kiến của Hàn Lập, thần sắc Thạch Côn tuy tốt hơn một chút nhưng sau khi đảo mắt qua quang mạc thật lớn kia thì vẫn nhíu mày lại. Địa vực hai bên vạn cầm lính, một nơi là Lam Dương Sa Mạc, một nơi là âm thú sâm lâm. Lam Dương Sa Mạc thì không nên bàn tới đối với những người chưa tiến sai thánh tục như chúng ta thì so với vạn cầm lính còn muốn hung hiểm hơn nhiều. Dựa theo những gì trên điển tịch ghi lại, nơi này có ánh nắng quỷ gì, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể sơi nắng nửa ngày liền hóa thành cho bụi. Mà áng thú sâm lâm thì nghe nói có bộ tộc áng thú đã sớm tuyệt diệt tại linh giới. Áng thú này vào ban đêm thì thực lực của chúng có thể bảo tăng mấy lần, đồng dạng cũng nguy hiểm không nhỏ. Nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn khu vực này mà thôi. Liễu thúy mi chỉ vào quang mạc chậm rãi nói không được mặc dù miêu tả về ám thú trong điển tịch vô cùng ít nhưng có thể nhìn ra loại gì thú này vô cùng khó chơi tiến vào âm thú sâm Lâm rất nguy hiểm hay là cứ trực tiếp quanh quẩn ở khu vực này đi Thạch côn nghe vậy cuốn quyết phản đối, Không được cấm chế chi địa nguyên bổn cách chúng ta rất xa, cho dù toàn lực chạy đi cũng phải tổn hao mất 3-4 tháng. Vạn nhất dọc đường gặp trở ngại khác thì thời gian còn lâu hơn. Mà quanh quẩn trong vạn cầm lính này thì phỏng chừng thời gian mất hơn nửa tháng, mà sau đó mà muốn vượt qua âm thú xâm lâm thì cũng phải mất thêm gần 2 tháng tổng thêm chúng ta còn cần 2 tháng đột phá bình cảnh nữa. Nói như vậy thì làm sao có thể kịp thời chạy tới nơi đó để bài trừ cấm chế. Lúc này đây, Liễu Thúy Nhi lại không có ý nhượng bộ, lạnh lùng nói. Vừa nghe Liễu Thúy Nhi nói vậy, thần sắc thạch côn vừa động, lộ xa vẻ trần chờ không quyết. Ám thú sân lâm mặc dù có chút quỷ vị và nguy hiểm nhưng không phải trước đây chưa có người thông qua mặc kệ thế nào thì thông qua điện tịch chúng ta cũng biết một vài thủ đoạn đối phó với đám âm thú như thế hẳn là có thêm vài phần nắm chắc so với người thông trước kia. Huống hồ nếu lần này tay trắng trở về thạch đảo phú không sợ đoạn tiền bối sẽ nghiêm trị sao? Liễu Thúy Nhi nhìn trầm trầm vào thạch côn, hai con mắt tỏa ra ánh mắt băng hàn nói. Thạch Côn trầm ngâm một lúc nhưng một lát sau đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn Hàn Lập trên không trung hỏi một câu. Hàn huyên ngươi có đề nghị gì không? Hàn mốt là cho hai vị tiền bối mời tới trợ giúp hai vị từ chỗ hai vị tiền bối đã thu được lợi ích không nhỏ, chỉ cần hai vị đảo hữu thống nhất ý kiến thì tại hạ đi đâu cũng được. Ánh mắt Hàn Lập trước động vài lần bất động thanh sắc trả lời. Được rồi nếu Hàn Huyên và Liễu Tiên Tử không e ngại án thú xâm lâm thì Thạch Mỗ cũng muốn xem thử án thú trong lời đồn đó như thế nào. Thạch Côn sau khi tự định giá một lát, đột nhiên cuồng tiếu nói: Phàm nhân tu tiên, tác giả, vong nữ, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website audiogiải trí.com. Chương 1677 Chư tục trong tục Nghe thái độ của Đại Hán như thế, ánh mắt của Liễu thúy Nhi ôn hòa hơn vài phần trầm rãi nói Nếu Thạch Đạo Hữu đã nghĩ thông suốt thì ba người chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực xuyên qua ám thú xâm lâm tin rằng chúng ta liên thủ thì chuyến này sẽ bình yên Hắc hắc, hy vọng là thế Thạch Côn thấp giọng cười nói Vì vậy sau thương nghỉ một lát, ba người liền hướng dọc theo bờ biển mà bay đi. Trong nháy mắt, nơi đây trở nên yên tĩnh trở lại. Ngay sau khi ba người hàn lập rời đi không lâu, xa xa ngoài khơi lướng đảo Độn Quang chợt ló lên, sau vài lần trước Động liền tiến tới ngay gần đó. Độn Quang thu liếm lại hiện ra thân hình hai gã dị tục sung mạo kỳ quái, mặt trang phục khác nhau. Một gã trong đó có tướng mạo béo lùn nhưng trên người lại có một kiện chiến sáp vô cùng lớn toàn thân màu đen thui cơ hồ che kín đến nửa đầu. Tên còn lại thì cao gầy, cả người giống như một thây khô nhưng lại mặc một bộ áo tràng rồng thùng thình, vô cùng quái dị. Sau khi hai người này từ trong độn quang hiện thân trên người đều có cho bụi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tên dị tộc nhân mập mạp vuốt mồ hôi trên chán, trong lòng sợ hãi nói. Thật sự tà môn đụng phải hai con thượng cổ mãnh thú, nếu không phải chúng nó đang bận đánh nhau thì chúng ta tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, nhưng mà cứ như vậy thì chỉ cần sư âm của chúng cũng khiến chúng ta tự bảo một kiện bảo vật mới có thể thoát ra được. Dị tộc nhân ủi có vài phần tiếc của nói. Hừ, có thể giữ được mạng trước mặt hai con thượng cổ mãnh thú đã là phúc lớn rồi, bất quá hải vực nơi này có chút quỷ gì, chúng ta chẳng những linh đinh trên biển hơn 10 ngày, mà khi vừa trốn ra được thì lại gặp ngay trường tranh đấu của hai con thượng cổ mãnh thú. Dị tộc còn lại thần sắc trầm trọng nói, may mắn là cuối cùng chúng ta cũng thoát ra khỏi hải vực này, khiến núi non trước mắt hẳn là an toàn hơn một chút. Dì tộc nhân ủi ủi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trước có chút không khẳng định nói. Là bà bị mất công hiểu khi trên biển hiện tại lấy ra lần nửa thử xem. Nói không chừng lại có thể xác định được vị trí hiện tại của chúng ta. Dì tộc nhân cao gầy tự định giá nói. Được, làm phép thôi. Dì tộc nhân ủi ủi không có ý kiến gì khác. Gật đầu sau đó há miệng phun ra một cây ngọc bàn sáng loáng vô cùng. Vật ấy sau khi xoay tròn trên không trung liền biến biến thành một trượng đồng thời trên bề mặt mơ hồ có vật gì đó hiện ra. Sắc mặt gì tộc nhân mập lùn hiện lên một tia huyết sắc đột nhiên há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Huyết vụ vừa phun ra liền biến thành một đoàn huyết vụ. Sau đó gì tộc nhân này hai tay bắt huyết cuối cùng điểm về phía huyết vụ một cái, nhất thời đoàn huyết vụ kia nhập vào trong ngọc bàn, mặt ngoài ngọc bàn đại phóng huyết quang. Sau khi hấp thu huyết vụ thì ngọc bàn liền trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí mơ hồ có thể thấy được cảnh vật trên đó. Hai gã dị tộc nhân thấy cảnh này lập tức trợn tròn bốn mắt nhìn bạch sắc ngọc bàn không chớp mắt. Nhưng một lát sau. Sắc mặt hai gã này trở nên khó coi dị thường. Chuyện gì thế này, nó không thể xác định vị trí đại khái của chúng ta sao? Dị tộc nhân cao gầy nói. Nếu là khu vực đặc thù thì định vị bàn sẽ không có hiệu lực. Chắc là do hai con thượng cổ mãnh thú đánh nhau nên dẫn đồng thiên địa nguyên khí gần đây cho nên cả nơi này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Định vị bàn này mặc dù huyền diệu nhưng không thể so sánh với những bảo vật trong lời đồn được. Dị tộc nhân mập lùn sau khi tự tân nhắc liền nói. Hừ, sớm biết như vậy thì ta đã không tốn tiền mua vật này từ đấu giá hội thứ này khiến ta và ngươi dường như tốn hơn phân nửa linh thạch tích cóp được. Vẻ mặt dị tộc nhân cao gầy có chút tức giận nói. Vật này mất linh khi đến nhiễm hàn giới. Không có nó thì ta và ngươi thật sự không cách nào xác định được phương hướng, mà vật này chỉ có tinh tục mới có thể luyện chế được. Nghe nói mỗi lần nhiễm hàn giới mơ, u, v, quy, quy, o sơ, xa, bọn họ đều bán được rất nhiều. Ngoài ra ta còn nghe nói tinh tục còn có thể luyện chế ra những thứ khác còn huyền hiểu hơn, không biết là thật hay giả nữa. Dì tục nhân mập lùn có chút buồn mực nói, quên đi. Việc đã đến nước này thì có nói gì thì cũng vô dụng. Hiện tại nếu không thể sử dụng được thứ này thì trước tiên cứ lên đường rời khỏi khu vực này rồi tính sau. Dị tộc nhân ủ ủ sau khi dùng thần niệm đảo qua vùng đồi núi phía trước liền nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tên cao gầy sau khi chần trừ một lát rồi cũng gật đầu. Vì thế hai tên này độn quang tái khởi lần nữa hóa thành hai đảo kinh hồng phá không bay đi. Chỉ một lát sau cả hai đều biến mất, mà sau này cũng không có ai nhìn thấy qua bọn họ nữa. Trên bầu trời của một khu rừng ba gã dị tộc nhân thiên vân liên thử hóa thành một đảo tam sắc linh quang phá không mà chạy, mà ngay phía sau bọn họ lại có mấy con quái thú hình sáng giống như sư tử đuổi sát theo. Lại ở một nơi xa xôi khác, tại một vùng trời bị tuyết bao phủ, mấy tên quái nhân cả người trắng như tuyết đang chậm rãi di hành cách mặt đất không quá mười trưởng. Tuyết vụ cơ hồ có thể đóng băng tất cả nhưng lại không gây ra chút ảnh hưởng nào tới bọn họ, thân ảnh bọn họ liền nhanh chóng biến mất trong tuyết vụ. Lại ở nơi nào đó trong rừng rậm hai gã mặt lộc bào. Da thịt khô vàng đang cầm trong tay một kiện hồng sắc phiên kỳ đang quạt về phía một đại thụ cao hơn 10 trượng phía trước. Trên thân đại thụ này bất ngờ hiện lên một khuôn mặt ác quỷ dữ tẩm nhưng giờ phút này nó đang bị liệt hảo bao vây, hơn nữa trong miệng lại phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương, không ngừng phun ra lục sắc dịch thể ngăn cản công chích của hỏa diễm. Mười mấy nhánh rễ cây của quỷ thụ từ dưới đất không ngừng vũ động trên mặt đất hiện lên những vết sách sâu có thể thấy được lực đảo to lớn như thế nào. Nếu là hỏa giếm bình thường thì có lẽ đã bị rễ cây này dập tắt nhưng hỏa diễm đang vây lấy nó giống như bất diệt chi viên. Dễ cây đảo qua thì giống như ảnh ảnh, chỉ một lát sau lục dịp từ trên đại thủ phun ra trở nên ít dần, cuối cùng cũng không có cách nào ngăn cản được hỏa diễm, từ đó hủy thủ trong miệng phát ra một tiếng kêu xé gió, sau đó liền biến thành một đống cho đen. Hai gã nam tử khô vàng thấy vậy, lập tức thu phiên trì trong tay lại, bay tới trước đống cho. Bọn họ phân biệt lấy ra từ trong đám cho tàn ra một viên tinh thể xanh biếc, hai gã này sau khi đảo qua vật ấy liền lộ ra vẻ mừng như điên. Một nơi hẻo lánh khắc ở trong nhiễm hàn giới tại một sa mạc mênh mông hơn 10 nam nữ đang đứng cùng một chỗ trên chán bọn họ đều có một chiếc sừng đang vây lấy một gã nam tử có một chiếc sừng kim sắc cùng thảo luận điều gì đó, vẻ mặt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi dường như gặp phải chuyện gì đó khó có thể tin được. Mà khi ánh mắt của thanh niên có chiếc sừng kim sắc sau khi đảo qua những người khác thì đều cúi đầu, không dám đối mặt với nam tử này. Mục tiêu chính thức của chúng ta lúc này có lẽ các ngươi đều hiểu rõ. Vì để lần hành động này thành công, mấy vị trưởng lão trong tộc thậm chí không tiếc tổn hao nguyên khí. Lợi dụng huyền thiên tri bảo luyện chế ra năm hiện nhịp thiên bảo vật giúp chúng ta ẩn lúc trong thiên vân tránh được sự chú ý của cao tầng thiên vân 13 tộc Nếu việc này thành công thì ý nghĩa đối với tục chúng ta mà nói thì nghĩ rằng các ngươi cũng biết, không cần ta phải nói nhiều. Kim sắc thanh niên bình tĩnh nói, xin đặc sứ yên tâm chúng ta nhất định liều mạng hoàn thành việc này. Những người còn lại sau khi nghe xong thần sắc mơ hồ hưng phấn đồng thanh đáp. Tốt lắm, mặc dù ta và chư vị quen biết không lâu nhưng tin rằng vì tương lai hưng suy của tục chúng ta, hy vọng mọi người đều tận sức mà làm. Lần này tục chúng ta tiến vào trong nhiễm hàn giới mặc dù chỉ có mười mấy đơn vị nhưng chỉ có năm đội là có nhịp thiên bảo vật. Những đội còn lại chỉ là trợ giúp thay chúng ta che giấu hành động lần này để phong ngừa bị các tục khác phá rối. Hiện tại cứ dựa theo kế hoạch đa đình, xuất phát thôi. Kim giác thanh niên gật đầu hài lòng, sau đó phân phó một câu. Dưới sự dẫn đầu của kim giác thanh niên đội ngũ giác si tục này bay sâu vào trong sa mạc, Trên không trung của một hồ nước. Hai nam nữ dị tộc nhân nửa người nửa cá đang sóng vai mà đứng đối diện cách đó mười trượng làm một quái tình trên chán có sáu con mắt màu vàng, phát ra khí tức cực kỳ kinh người, có vẻ hai bên đang sẵn co bất phân thắng bại. Con mắt của nam tử dị tục có màu trắng bạc, còn mắt của nữ tử là kim quang trói mắt, có chút tương tự với quái tình. Giờ phút này quá trình đang gầm nhẹ không thôi chín con mắt nhìn về phía hai người bộ dáng hung dữ thấy cảnh này hai dị tộc nhân này thần sắc ngưng trọng thấp giọng nói với nhau vài câu sau đó nữ tử dị tộc chia hai mắt chim quang chợt lóe phát ra thanh âm có vài phần tương tự với tiếng gầm của quá trình quá trình vừa nghe thấy thanh âm đồng loại này chín con mắt cùng chớp động tựa hồ có chút chần chừ Thấy cảnh này, ngư vĩ của nữ tử thần sắc buông lỏng nhưng tiếng hống trong miệng vẫn không dừng lại thậm chí còn lớn hơn lúc trước vài phần. Tiếng hống của quái kình dừng lại tiếp theo kim quang chớp động thân hình chớp lên bay vòng quanh hai nam nữ dị tục vài vòng, sau đó mới quay lại chỗ cũ, từ trong miệng một lần nữa hống lên. Lúc này, ngư vĩ nữ tử vừa nghe tiếng hống của quái kinh thì vẻ mặt mừng rỡ thân thể chỉ thoáng một cách đã bay đến không trung phía trên quái trình, hạ xuống lưng nó. Quái trình cường đại này trở nên ôn hòa, không chút tức giận, dưới sự thúc giục của nữ tử dị tục, Lam Quang chợt lóe hóa thành một đảo Lam Quang bắn về phía xa. Thấy vậy, nam tử dị tục còn lại kia hiển nhiên bay sát theo sau hai người.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 Ám thú mặc dù không phải là gì thú cường đại nhất trong nhiễm hàn giới nhưng về đêm thì cho dù là thượng cổ mãnh thú cũng không dám đối mặt với một đám đột nhiên thực lực tăng lên gấp mấy lần. Ám thú sâm lâm không biết vì nguyên nhân gì mà 2 phần 3 thời gian của một ngày hoàn toàn là ban đêm thời gian ban ngày thật sự rất ngắn. Ám thú sinh hoạt trong đó có đến mấy ngàn đầu thú, án thú trưởng thành chiếm tỷ lệ cũng không nhỏ. Kể từ đó, cho dù là thượng cổ mãnh thú của vạn cầm lính và bát hung hải cũng không dám xâm nhập nơi này. Vì thế, án thú coi án thú xâm lâm như là nhà của mình và chúng coi các loại yêu thú khác cơ hồ là thực vật của mình. Chỉ có một số rất ít vì thú đồng dạng sống về đen cũng có năng lực biến thân mới có thể miễn cứng so găng với án thú bộ dáng có chút uy hiếp mà thôi. Đương nhiên! Những gì thú này vô luận là về số lượng hay lực lượng thì cũng thua xa án thú. Một ngày kia, trong án thú sâm lâm, một cử mãng lân phiến màu xanh đang dùng đôi mắt sắc lạnh rằng co với một án thú. Mãng xà này nhìn như không rắc gì với mãng xà bình thường nhưng trên thực tế lại là một trong số ít gì thú có thể tranh đấu với án thú tên gọi thanh giả mãng. Tên như ý nghĩa. Loại cử mãng này có cuộc sống về đêm. Trong đêm tối, thần thông của chúng có thể tăng mạnh lên mấy lần, hơn nữa có thể mượn lực lượng của đêm tối mà tiến hành cùng hóa, biến thân. Sau khi cử mãng biến thân cơ hộ có thực lực cường đại không dưới án thú trưởng thành là mấy, một khi đánh nhau sống chết thì cực kỳ điên cuồng. Nhưng đối với thanh giả mãng mà nói, sau khi biến thân hiển nhiên cũng để lại không ít di chứng. Chẳng những thực lực đại giảm trong vòng mấy năm sau mà còn có thể ha tổn thọ nguyên cho nên nếu không phải gặp nguy hiểm thực sự đến tính mạng thì tự mãng cũng không dám tiến hành biến thân. Mà hết lần này tới lần khác, nội đan của thanh dạ mãng lại là vật đại bổ đối với án thú cơ hồ hai bên vừa gặp nhau thì liền đánh nhau sống chết. Hai con thú trước mắt là gặp nhau ngoài ý muốn anh dạ mãng này ngẩn cao đầu, cái lưới màu tím phun ra thuộc vào không ngừng, lân khiến màu xanh dựng thẳng lên. Đúng là bộ sáng đang gặp nguy hiểm. Mặc dù đang sẵn co với án thú, bề ngoài án thú thoạt nhìn giống như tự lang được phóng to lên ba bốn lần nhưng màu lông lại đen thui, cách đuôi dài xe phẩy trong không khí làm cho người ta có cảm giác thần bí ưu nhã. Nhìn thể hình của án thú này hiển nhiên vừa mới trưởng thành không lâu, so với đồng loại thì có chút gầy yếu nhưng đôi mắt lại nhìn trầm trầm tự mãn, hung quang trước động không thôi. Nhưng kỳ quái chính là con thú này cũng chỉ nhìn trầm trầm tự mãn vẫn chưa lập tức phóng tới. Án thú trưởng thành và thanh dạ mãng cùng hóa đánh nhau, kết quả hơn phân nửa là án thú thắng nhưng cũng không phải là chưa xuất hiện trường hợp án thú bị đánh chết. Hai bên gặp nhau, án thú hiển nhiên vô cùng mừng rỡ nhưng không vội lập tức động thủ. Thanh giả mãng sau khi cùng hóa hiển nhiên thực lực đại tăng nhưng trong nháy mắt sẽ tự lộ ra nhược điểm. Nếu có thể nắm chắc được cơ hội này thì có thể nhất trích tất sát, đánh chết đối phương. Mà thanh giả mãng mặc dù làm ra tư thế chuẩn bị cùng hóa nhưng trên thực tế cũng không dám coi thường vọng động. Cho nên... Hai bên vẫn cứ tiếp tục sằng co cho đến hiện tại. So với án thú, các chủng loài gì thú hoạt động về đêm trong án thú sâm lâm ban ngày chúng đều có thói quen nghỉ ngơi ở trong huyệt động tổng thêm lượng cây tối trong sâm lâm vô cùng cao lớn, mặc dù đang ở ven rừng nhưng cây cối cơ hồ che kín cả bầu trời, từ khe hở giữa lá chỉ có thể nhìn thấy được một mảnh tối đen như mực. Hiện tại đúng là giữa đêm Nếu không phải gần đó có một số cây cối thấp, lộ xa chút ánh trăng thì nơi đây căn bản là không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay. Thời gian từng chút trôi qua cử mãng và ám thú vẫn sẵn co không nhúc nhích. Tư vị sẵn co lâu như thế đúng là có chút buồn chán. ám thú suốt cuộc cũng không chuyên nhấn được bước lên phía trước một bước. Nó gầm nhẹ một tiếng đi xung quanh cử mãng nhưng động tác lại vô thanh vô tức. Phản phất như vô tình. Thanh Dạ Mãng thấy vậy, lưới phun ra nuốt vào liên tục, đồng thời trong miệng phát ra tiếng tê tê quỳ híp. Nhưng Ám thú phía đối diện, hung quang trong mắt dần dần hiện lên, móng vuốt vừa động chảo mang kéo dài ra ba bốn thước, đồng thời chiếc đuôi mang theo tàn ảnh liên tiếp quét qua quét lại trong không khí phát ra tiếng xé gió không ngừng. Đầu thanh giả mãng cũng di động theo chuyển động của án thú, hiện nhiên nó đem tất cả hành động của đối phương thu vào trong mắt. Vừa thấy đuôi án thú cử động, nó dường như bị thứ gì đó kích thích mà phát ra tiếng tê tê, rồn rập thanh sắc lân khiến trên người chợt lóe thân hình cuồng trướng Sau thời gian một lần hô hấp, một tiếng thử lạp thanh thúy truyền ra. Bên ngoài cử mãng. Lớp da rắn tất tất vỡ vụn tại chỗ thanh dạ mãng lúc nãy chợt hiện ra một từ mãng to hơn lúc trước gần gấp đôi nhưng hoa văn trên lân phiến đã biến thành màu trắng bạc, hơn nữa hoa văn còn trước đồng ngân sắc gì mang trên trán cũng hiện ra một chiếc sừng trắng nón như ngọc, hình xoắn ốc Bộ dáng vô cùng sắc bén. Đôi mắt cử mãng chuyển từ màu lục sang màu đỏ đậm bộ dáng điên cuồng Ngay lúc cử mãng hoàn thành quá trình biến thân trong nháy mắt, ám thú liền động thủ không chút do sự. Trong đêm tối chỉ thấy quang chớp đồng không ngừng thân hình con thú này liền tan biến vào trong màn đêm. Tiếp theo trên đầu cử mãng thoáng hiện hát quang, ám thú bỗng nhiên hiện ra từ trong màn đêm, đồng thời mấy đạo hắc sắc chảo mang trục xuống đầu cử mãng tựa hồ nó biết đây chính là yếu điểm của cử mãng. Nếu đòn tấn công này đánh vào lân xiến của tử mãng thì chỉ có thể làm cử mãng bị thương nặng mà thôi nhưng nếu đánh vào đầu thì có lẽ nó không có thể rượng dậy nổi. Đương nhiên nhược điểm này chỉ tồn tại trước khi thanh giả mãng biến thân, sau khi biến thân ngay lập tức sẽ được phủ lân xiến thậm chí lân xiến tại bộ vị còn cứng hơn xa những bộ vị khác. Vài tiếng Phanh phanh trầm muộn vang lên chảo mang đánh lên thân hình thanh giả mãng chấn động mấy tiếng nhưng chảo mang chỉ trượt qua. Cử mãng này chật vật mới tránh được một kích trí mạng này. Chỉ là ở cổ cử mãng vẫn lưu lại vài vết xước đỏ nhạt, máu tươi tuôn ra bộ dáng không quá sâu. Một kích đánh lén đó hiển nhiên đã làm cử mãng nổi giận, chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ cử mãng vũ đồng chiếc đuôi hướng lên không trung phất tới. Trong phút chốc công phu trong hư không hiện ra một thanh sắc ví ảnh quét ngang trời, tiếng xé gió phát ra vang vọng cả bầu trời. Án thú thấy một kích không đắc thủ lại bị đối thủ phản công, nó tỏ ra vẻ bình tĩnh thân hình thoáng một cách liền bắn ra hai đảo hắc quan hóa thành hai quái thú. Hai quái thú này tướng mạo vô cùng sống án thú, chỉ là thân hình của nó có chút mơ hồ không rõ, hôi quang chớp động. Hai quái thú vừa hiện ra liền liên thú với án thú, dương nhanh múa vút phóng đi. Tiếng chảo mang, suy suy, nổi lên không ngừng, lập tức đánh tới thanh ảnh trên không trung. Một trận âm thanh bảo liệt kinh người phát ra chảo mang và thanh ảnh cùng biến mất, bộ sáng ngang tài ngang sức ngay sau đó, một đoàn thanh quang hiện lên ở phía trên đỉnh đầu của hôi sắc quái thú, một cách đầu rắn thật lớn hiện ra giữa không trung dùng tốc độ như trước giật nuốt lấy thân hình hôi sắc quái thú vào trong cổ họng, sau đó lại phóng tới hôi sắc quái thú còn lại, bộ rắn cũng muốn nuốt nuốt vào bụng. đúng lúc này ám thú hủy gì phóng tới, há miệng để lộ ra hàm răng sắc bén như lợi nhận cắn về phía cự mãng. Nếu thật sự bị cắn thì tin rằng cho dù là thân hình của thanh giả mãng có to thì cũng bị cắn đứt làm hai nửa. Nhưng sau khi thanh giả mãng biến thân, động tác của nó cũng tuyệt không dưới án thú, đầu đột nhiên co lại, tiếp theo không chút yếu thế mở to miệng trực tiếp ngay đón đòn này của án thú. Mà lúc này, nguyên bổn hôi sắc quái thú còn lại thân mình vừa chuyển thân thể kéo dài ra bắn thẳng về phía cử mãng. Tiếng nổ ầm ầm phát ra trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Nhưng chúng không biết cách chúng hơn mười sẵn trong một thân cây lớn nhìn như bình thường lại có một cái huyệt động lớn đường kính hai trường. Trong không gian thần bí này có ba người đang khoanh chân ngồi nhìn trầm chầm, chầm vào một tấm gương. Gương này phát ra ngân quan chói mắt, mặt kính trong suốt, hiển thị ra hình ảnh vô cùng chân thật. Rõ ràng là cảnh đánh nhau giữa án thú và thanh giả mãng. Tất cả cảnh tượng đều giống như thật, chỉ là bị thu nhỏ lại vô số lần mà thôi. Ba người này, một người mặc thanh bào, một người mặc áo tràng trắng, một người thì ra thịt màu vàng. Đúng là ba người hàn lập, liếu Thúy Nhi và Thạch Côn đã mất hơn nửa tháng mới tới đây được. Sắc mặt ba người ngưng trọng nhìn vào gương không trước mắt gần nửa canh giờ sau ám thú trong gương hóa thành hàng trăm dư ảnh, rốt cuộc cũng cắn chết thanh giả mãng, nuốt nội đan của nó vào bụng, sau đó hết sức phấn khởi rời đi. thế nào, hai vị đã tận mắt thấy ám thú có cảm giác như thế nào? một tiếng than nhẹ từ miệng liễu thúy nhi phát ra, nàng sơ tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên chính, nhất thời hình ảnh trong kính chợt lói liền biến mất phàm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1679 Thiên biến huyến diện Nếu là đơn đả độc đấu trong vòng 10 lần hô hấp thì ta sẽ chiếm được thượng phong 30 lần hô hấp thời gian thì ta sẽ giết được nó Thạch Côn những mày trả lời. Nga, với thực lực như con vừa rồi nếu đồng thời xuất ra ba bốn con thậm chí là mười con xuất hiện thì sao chứ? liễu Thúy Nhi tưởng như cười hỏi lại. Nếu là đều có loại thực lực như thế này trên ba con trở nên thì ta sẽ không có nắm chắc tất thắng, mà năm con trở nên ta nhất định sẽ bại. Còn là mười con thì ta không nói hai lời lập tức quay đầu lại chạy chối chết. Thạch côn khói miệng co lắp một chút, có chút không tình nguyện nói ra. Có thế chứ? Theo ta được biết, ám thú trong ám thú xâm lâm này lấy đơn vị là vài vạn để tính, hơn nữa thần thông và thực lực của chúng là khác biệt rất lớn. Dựa theo trên điển tịch ghi lại, con vừa rồi hẳn là thuộc loại phổ thông, vừa mới trưởng thành bằng không sẽ không mất thời gian dài đối diện trực tiếp với con quái mãng kia mà trên loại ám thú phổ thông còn có hai loại ám thú càng cao sai hơn. Một loại là tam nhãn ám thú, loại này ngoại trừ thực lực so với đám phổ thông thì lợi hại hơn nhiều. Con mắt thứ ba có thể thả ra một loại tia sáng quỷ dị, một khi bị dính phải thì lập tức phi hôi yên diệt. Loại còn lại là ám thú vương, loại ám thú này da lông là màu vàng, thực lực cao bao nhiêu thì trong điển tịch không có miêu tả lại nghe nói các tiền bối năm đó xông vào án thú xâm lâm chỉ có một người đã từng nhìn thấy nó chỉ huy vài trăm con án thú thành niên tại sâu trong rừng dậm hành động liễu thúy nhi thanh âm có chút cứng lại nói ta cũng xem qua điển tịch tương tự cách loại tam nhãn án thú này phỏng chừng ta có thể đối phó được một đầu nếu đồng thời có hai đầu thì sẽ khó mà nói được mà loại kim sắc án thú Nếu đã có thể chỉ huy được đám án thú, tự nhiên thần thông vượt xa ba loại còn lại. Dù cho chúng ta có liên thủ, hơn phân nửa cũng không phải là đối thú của nó. Bất quá, đát là thú vương là một loại tồn tại đặc thù, toàn bộ án thú sân lâm này cũng sẽ không có mấy con đâu, chắc sẽ không gặp phải loại tình hình này, không cần quá mức lo lắng. Hàn lập chậm rãi mở miệng. Anh, lời bảo hữu có lý. Chúng ta nguyên bản sẽ không có dự định đi treo chọc những gì thú này mà là trong một tháng tiếp theo chỉ là len lén đi qua án thú sâm lâm mà thôi. Đáng tiếc, nếu có thể phi hành thì chỉ cần mấy ngày công phu là có thể thông qua được, còn cứ đi phía dưới thế này thì thời gian ấy là phải hao phí gấp 10 lần thời gian. Liễu Thúy Nhi than nhỏ một tiếng nói, điểm ấy chúng ta còn có thể chấp nhận được. Húng chi chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác còn phi hành mà đi trừ khi chúng ta muốn trực tiếp đối mặt với hoan trăm án thú vây công. Hàn lập cười khổ một tiếng. Tiểu mũi tự nhiên minh bạch hơn nữa theo những kinh nghiệm của các tiền bối đã thông qua án thú sâm lâm. Ban ngày tại án thú sâm lâm thực lực của án thú chỉ phát huy được hơn phân nửa cho nên ban ngày đối với án thú sâm lâm thì càng trở nên sâm nghiêm dị thường. Rất nhiều tam nhãn án thú cao dai sẽ tuần tra khắp nơi, mà tới đêm tối án thú thực lực đại tăng, phòng bị trái lại buông lòng hơn phân nửa, cao dai án thú cũng sẽ phản hồi huyệt động để tu luyện cùng nghỉ ngơi. Liễu Thúy Nhi nhẹ gật đầu nói. Nói như vậy, chúng ta ban ngày thì nghỉ ngơi, ban đêm thì hành động, ta cứ tưởng phải làm ngược lại chứ. Thạch cô nghe xong có chút kinh ngạc nói. Ta đồng ý với lời của tiên tử. Ngoại trừ đám cao sai án thú tuần tra ban ngày ra, chúng ta ẩn nấp thì thực lực sẽ suy giảm ba phần, khi đó sợ rằng không thể giấu riêng được đám tam nhãn án thú kia. Dù sao phàm là dị thú có nhiều mắt thì chúng nó thường có khả năng nhìn xuyên thấu ảo thuật. Điều đó đối với chúng ta đồng dạng rất là bất lợi. Vô luận là án thú bị suy yếu vào ban ngày đến trình độ nào, một lát mà bị trên trăm đầu vây lấy mà nói thì đối với chúng ta mà nói thì chả khác vào ban đêm là mấy chi bằng lựa chọn ban đêm mà chạy. Hàn lập suy nghĩ một chút rồi nói. Nga, lời của nhị vị cũng có lý, đã nói như vậy thì chúng ta sẽ hành động vào ban đêm. Thạch côn tựa hồ đã bị thuyết phục, không phản đối nói. Nếu nhị vị không có ý kiến gì khác, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Có thể sớm đi ra khỏi nơi quỷ quái này thì cũng có thể thả lòng được một chút. Được rồi, nhị vị có bảo vật gì có thể ẩn nấp dấu hiệu không? Liễu Thúy Nhi đầu tiên là thỏa mãn gật đầu, bỗng nhiên hỏi lại một câu. Ý này của Liễu Tiên Tử là có ý gì, chẳng lẽ ngươi có bảo vật có thể trợ giúp hai người chúng như vậy chăng? Hàn lập tâm tư linh mẫn hơn người sao mà không đoán ra được ý tứ trong lời nói của Liễu Thúy Nhi chứ? Hàn Huyên thật sự là thông minh hơn người. Lúc trước ra đi tiểu mũi đích thực đã được gia sư cố ý cho mượn cho ba kiện thiên biến huyến diện. Bảo vật này có thể đem ba người chúng ta biến ảnh hình sáng như ý muốn trừ khi có người sử dụng thần niệm tận lực dò xét qua thì căn bản không thể phát hiện ra được. Ta cũng biết nhì vì đạo dấu không có vật tương tự thì bảo vật này đích xác là dấu dụng vô cùng. Nói như vậy, cho dù chúng ta bị án thú khác phát hiện cũng có thể xảo diệu mà qua. Áo choàng nữ tử cười nhẹ một tiếng giải thích nói, sau đó tay lật lại, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra ba tấm xa màu bạc mỏng tính. Thiên biến huyến diện tại hạ đang ngưỡng mộ thứ này đát lâu. Nghe nói đây là kỳ bảo độc môn luyện bảo của lệnh sư. Nếu liễu đảo hữu đồng ý cho mượn tự nhiên là không thể tốt hơn được. Thạch mố không khách trí nữa. Thạch côn vừa thấy tấm xa lập tức sơ tay thu tấm xa lại cúi đầu xem xét. Hàn lập đến phân thành không lâu cho nên đây là lần đầu tiên nghe nói đến bảo vật này. Nhưng việc này không quan trọng, thấy thạch côn hưng phấn như thế thì cũng biết đây tuyệt không phải là phàm vật. Cho nên hắn cũng cảm ơn một tiếng đồng giảng bắt lấy một tấm da bạc tò mò đánh giá. Chỉ thấy thiên biến huyến duyện này tuy có màu bạc nhưng lại vô cùng ôn um lương, lấy kiến thức của hắn cũng không thể nhìn ra dùng loại tài liệu nào luyện chế thành. Nhưng càng đáng chú ý hơn là mặt ngoài thiên biến huyến diện có ngân sắc phù văn lớn nhỏ trước đồng không đồng nhất cỡ hạt đậu, huyền diệu vô cùng. Sau khi Hàn Lập nhìn rõ ngân sắc phù văn thì sắc mặt hơi biến đổi mặc dù chỉ là một chút nhưng vẫn bị liếu thúy nhi nhìn thấy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, liền hỏi. Hàn Hương chẳng lẽ đã gặp qua vật này? Nếu là độc môn của Thái Tiền Bối thì Tài Hạ làm sao có cơ hội được gặp qua chứ? Hàn lập thầm sùng mình một cái nhưng nét mặt đã khôi phục như thường nói. Vậy mới vừa rồi là... Áo tràng nữ tử không có ý bỏ qua, cố gắng hỏi một câu. Ha ha, tài liệu luyện ra bảo vật này thì có chút cổ quái, Tài Hạ tự nhận bản thân có kiến thức phong phú nhưng lại không nhận ra được cho nên có chút xấu hổ. Hàn Lập mỉm cười, hời hợt nói, "Thì ra là thế, mặc dù tiểu muội không biết phương pháp luyện trí nhưng nghe gia sư có nói qua rằng thiên biến huyền diện này chỉ dùng da lông của bảy loại linh thú hiếm thấy trên đại lục xung hợp lại mà thành." Khó trách Hàn đảo hữu không thể nhận ra được. Liễu Thúy Nhi dường như có chút tin tưởng ôn hòa giải thích. "Hàn mỗ đã hiểu." Hàn Lập cũng xả bộ hồ đồ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt xa nhưng trong lòng lại đang quay cùng các loại ý niệm. Ngân sắc phủ văn trên thiên biến huyến diện này bất ngờ chính là ngân khoa văn trên kim khuyết ngọc thư nọ. loại văn tử này ngoài ý muốn xuất hiện hiển nhiên làm Hàn Lập rất kinh ngạc. Chẳng lẽ trong tay Thải Lưu Anh cũng có kim khuyết ngọc thư? Hắn âm thầm nghĩ như vậy. Đúng lúc này. Liễu Thúy Nhi Mơ U, V, Quy, q O, Sơ, Miệng Nói. Bảo vật này mặc dù thần kỳ nhưng cũng không phải vừa mang vào là có thể lập tức biến ảo. Nếu biến ảo thành vật còn sống thì tốt nhất phải có chút huyết nhục hoặc là da của vật cần biến thành. Da, cái này cũng dễ tìm, tìm vài con án thú đi lẻ giết chúng là được. Hắc hắc con án thú mới vừa rồi không phải là thích hợp sao? Với thời gian ngắn như vậy nghĩ rằng nó vẫn chưa chạy được bao xa cả. Thạch Côn nghe vậy, nét mặt nhanh áp vừa hiện lên. Theo đó, dưới chân hắn hoàng quang chợt hiện ra, cả người không một tiếng động từ từ chìm vào mặt đất. Liễu Thúy Nghi ánh mắt trước đồng phải cách nhưng cuối cùng cũng không có ý tứ ngăn cản lại. Kết quả Thạch Côn thi triển thổ độn thuật trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đã vậy thì để Thạch huyên đi một mình chắc cũng không có vấn đề gì. Liễu Thúy Nhi nhìn Hàn lập một cái, lúc này mới thấp giọng nói một câu. Nếu như Liễu Tiên Tử vẫn chưa mở miệng khuyên can tất nhiên là cảm thấy vấn đề không lớn. Hàn mỗ cũng hiểu được. Vừa rồi đã tỉ mỉ kiểm tra phổ cạn, phương viên chăm dặm tuyệt không có con án thú thứ hai. Hơn nữa thạch đảo hữu có tính toán riêng, sẽ dễ dàng như trở tay thôi. Hàn lập hai mắt khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói ra. Nghe được hàn lập nói như thế, liếu Thúy mi cũng không tiếp lời nữa. Kết quả, sau nửa canh giờ sau, chỗ thạch côn biến mất lúc ban đầu, Hoàng Quang chợt lóe, một đảo nhân ảnh từ trong lòng đất từ từ trồi lên. Chính là thạch côn. Hắn từ lòng đất đi ra. Hướng hàn lập và áo toàn nữ tử cười cười, tay áo bào bóng run lên, một bóng đen gì đó bay ra. Chính là một tấm da ám thú đen gì? Liễu đảo dấu, xem tấm da này thế nào có thích hợp để sử dụng không? Thạch Côn Hánh Viện nói, một vết thương cũng không có, hiện nhiên là không thành vấn đề. Ta sẽ truyền khẩu quyết cho hai vị trước tiên có thể thử một lần. Liễu Thúy Mi sau khi kiểm tra tấm ra thì khẽ cười trả lời. Tiếp theo, nữ tử này thu tấm sa thú lại, môi khẽ nhúc nhích bắt đầu truyền khẩu quyết cho hai người Hàn Lập và Thạch Côn. Hai người Hàn Lập hiển nhiên dùng tâm nhớ ý, không dám phân tâm. Một lát sau, khi Liễu Thúy Mi kết thúc truyền âm Thạch Côn hai mắt sáng ngời lên đột nhiên cầm tấm ra thú hướng lên không chung ném đi tiếp theo dương tay đấm lên. Tiên biến huyễn diện hóa thành một đoàn ngân quang liền nhập vào trong tấm xa thú, nhất thời từng ý hiểu màu bạ hiện lên toàn bộ tấm xa ám thú hướng về phía thạch côn từ từ rớt xuống trên người.